Vạn Cổ Thần Đế 338 Chương 3310 Nguyệt Thần Chi Tung Để Nhất Thần Nữ Thành, Thần Nữ Vương Điện. Chương Nhược Trần ngồi tại Điện Thủ Bàn Gỗ một bên, lấy tinh thần lực tìm đọc trồng chất như núi tình báo. Cùng trăm năm qua các loại tin tức trọng yếu, tinh hoàn thiên đại diện giới tôn liễu khinh thành. Để Nhất Thần Nữ Thành Phó Thành Chủ Ngữ Thiên Thừa, có nghiêng tuyệt ngàn thành dáng vẻ, khí chất một tiên một yêu. Lặng lặng đứng tại trong đại điện. Trên thân thần vụ lượn lờ. Ngữ thiên thừa đối với trương nhược trần người sư tôn này nhất quán đều rất lớn mật. Nhưng hôm nay cũng không dám làm cản. Chỉ vì. Đến từ côn lôn giới trì giao nữ hoàng. Đứng tại cách đó không xa bên cửa sổ. Trên thân khí tràng cực mạnh. Cấp tốc xem hết tất cả tình báo cùng tín phù, trương nhược trần ngẩng đầu. Trông thấy liễu Kinh Thành cùng ngư thiên thừa còn đứng ở phía dưới. Thế là. Nói. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Không cần một mực thủ tại chỗ này. Kinh Thành. Cho vấn chi tiền bối cùng ngư giao thần sư đưa một phần thư mời. Đêm nay. Ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị. Đúng liễu Kinh Thành dẫn đầu lui xuống đi. Thiên thừa. Ngươi trước lưu lại trương nhược trần đứng dậy. Đi xuống bậc thang Trực tiếp đi vào ngữ thiên thừa trước mặt Nói Lúc trước Ta hứa hẹn qua ngươi Muốn giúp ngươi phá cảnh thượng vị thần Thậm chí là đại thần cảnh giới Những năm này Một mực bôn ba bận rộn Ngược lại là chậm trễ ngữ thiên thừa viền sen màu đen dưới da thịt mỡ đông tuyết trắng Như ẩm như hiện Tự có một cố yêu diễm vũ mỉ khí chất Nói Sư tôn rốt cuộc muốn dạy đệ tử âm luật sao âm luật chi đạo. Nói cho cùng chính là nhìn trộm thiên đạo. Ta âm luật chi đạo kỳ thật chỉ là ngẫu nhiên tu tập, so ra kém ngươi nhiều năm chìm đắm. Nhưng, bằng vào tu vi hiện tại của ta, muốn giúp ngươi thâu thiên thiết đạo, thăm dò cảnh giới cao hơn, cũng không phải là việc khó. Trương Nhược Trần một chỉ điểm ra đánh vào ngữ thiên thừa mi tâm Bành ngữ thiên thừa mi tâm xuất hiện từng vòng từng vòng gần sóng, mềm mại uyển chuyển thân thể bay ra về phía sau đi. Chỉ giao vé mắt nhìn lại. Chỉ gặp. Chương nhược trần trên thân thái cực âm dương đồ ấm hiển hiện ra. Thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực liên tục không ngừng điều động. Tử mi tâm. Tràn vào ngữ thiên thừa thần hải. Rửa sạch nàng thần hồn ý chí. Ngữ thiên thừa chỉ cảm thấy thần hồn của mình như là bị đánh đến ly thể Phiêu đáng đến cổ thiên Âm dương hỗn độn nhị khí từ bốn phương tám hướng vọt tới Tại thời khắc này, ngũ giác thần niệm không gì sánh được rõ ràng Phản phất đại thần phụ thể Trước kia không cách nào lính ngộ mê hoặc, Giờ phút này sáng tỏ thông suốt Soạt thời gian giống như là đi qua rất nhiều năm Khi nàng hai chân rơi xuống đất Thần hồn tùy theo trở về nhục thân. Ngứ thiên thừa thật sâu hô hấp. Nở nang sung mãn ngực đi theo chập trùng. Tiếp theo lộ ra mừng rỡ thái độ. khom người hướng chương nhược trần cúi đầu. Nói. Đệ tử đã đạt thượng vị thần cảnh giới. Đa tả sư tôn truyền công. Trở thiên thừa ngộ đạo Vừa rồi loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Ngắn ngủi một sát na. Tu vi thực hiện trước nay chưa có đại đề thăng. Thủ đoạn như thế Thần vương thần tôn cũng chưa chắc có được đi giờ phút này Ngư thiên thừa đối với trương nhược trần kính ngưỡng trèo đến đỉnh phong Trong lòng nàng Như vô thượng chi thần Nho nhỏ thủ đoạn mà thôi lần này Lấy vô cực thần đạo Giúp ngươi nhìn lén thiên đạo bản chất Đối với ngươi tất có to lớn ít lợi Chờ ngươi hoàn toàn tiêu hóa trong đó cảm ngộ Có lẽ có thể bắt được một tia trùng kích đại thần cơ hội Có thể hay không nắm chặt, liền xem ngươi ngộ tính trương nhược trần nói. Ngữ thiên thừa hướng chỉ giao phương hướng nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn to gan cười nói. Có sư tôn bảo vệ cùng diều sắc. Thiên thừa đã có mười phần lòng tin trùng kích đại thần cảnh giới. Đi thôi triệu tập tất cả thần linh cùng lớn thánh lâu chủ tối nay nghỉ hội các nàng cùng một chỗ tham gia. trương nhược trần nói. Liễu Kinh Thành chỉ là vừa mới đi ra thần nữ vương điện mà thôi Cảm nhận được thiên địa chi lực chấn động mãnh liệt Nghe được ngữ thiên thừa cùng chương nhược trần đối thoại Chấn động trong lòng cực lớn Giới tôn cuối cùng vẫn là càng coi trọng nàng trong chốc lát phá thượng vị thần Liễu Kinh Thành có thể nào không hâm mộ thậm chí có mấy phần gen dép Giới tôn có thể như vậy chiếu cấu ngữ thiên thừa nguyệt không chỉ là bởi vì một cách trên danh nghĩa sư đồ quan hệ sợ là càng ở chỗ ngữ thiên thừa làm càng cùng lớn mật liễu khinh thành cùng ngữ thiên thừa sau khi rời đi trì giao mới nói vô cực thần đạo càng ngày càng huyền diệu bây giờ có thể trở thần linh đột phá đại cảnh trương nhược trần nói ta cố ý từ côn lôn giới tinh hoàn thiên bách tộc vương thành thiên sơ văn minh chọn lựa ra một nhóm kiệt xuất nhất tu sĩ trẻ tuổi, lấy vô cực thần đạo, tẩy luyện nhục thể của bọn hắn, thánh hồn, trợ giúp bọn hắn đánh xuống dày đặc căn cơ, làm hạt giống thần linh. Ngươi cảm thấy thế nào, ngươi đã quyết định sự tình, làm gì còn muốn hỏi ta thương thế của ngươi khôi phục sao, trì giao hỏi? Chương Nhược Trần nói thiên địa phản phệ tổn thương, nào có dễ dàng như vậy chữa trị. Chờ thương thế khỏi hẳn thế cuộc ổn định một chút về sau, làm tiếp việc này cũng không muộn. Chờ giúp người khác điều kiện trước tiên, là không thể ảnh hưởng chính mình tu hành, người nên hảo hảo bảo vệ mình mới là. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần hơi thất thần, ngưng nhìn xem nàng, dần dần lộ ra ý cười. Còn rất ít gặp đến, Trì Giao như vậy ôn nhu một mặt. Trương Nhược Trần hỏi. Có muốn cùng đi hay không gặp Bạch Khanh Nhi Trương Nhược Trần biết được chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi rất không hợp nhau. Bởi vậy mới hỏi như thế. Ngươi là giới tôn. Tu vi của ngươi cũng càng cao. Vì sao không phải nàng tới gặp ngươi chỉ giao trong giọng nói mang theo mấy phần không vui. Cũng không che giấu chính mình chân thực cảm xúc. Trương Nhược Trần cảm ứng được Bạch Khanh Nhi đại khái vị trí. Đoán được nàng đang làm cái gì. Nói. Có lẽ, nàng cũng không hiểu biết ta đã trở về tinh hoàn thiên ngươi đi đi trì giao rất trực tiếp nói. Nữ nhân ở giữa, luôn luôn muốn phân cách cao thấp. Ta đi gặp nàng, há không tự nhận thấp nàng một đầu. Trương Nhược Trần trong lòng thở dài, như nữ nhân ở giữa nhất định phải phân cao thấp. Trì giao, bạch khanh nhi, la xa kỷ phạm tâm, thậm chí là vô nguyệt cái nào không phải nổi tâm cực độ kiêu ngạo cái nào chịu chịu làm kẻ dưới thiên tôn thần điện phế tích Ở vào thiên hạ thần nữ lâu chỗ sâu Không gian vô hạn rộng lớn Mặc dù đã từng bộc phát thần chiến Rách nát mà hoang vu Nhưng, linh hoa dị thảo trải rộng Là trong một vùng vũ trụ ít có thần thổ Từ khi năm đó thiên tinh hoàn thiên trận mở ra Thiên tôn thế giới hiện hiện ra Nơi này hàng năm đều sẽ hoàn toàn biến dạng Ra đời vô số tài nguyên tu luyện cùng nguyên hội thánh dược Là tinh hoàn thiên tôn lưu lại di trạch thiên tôn thế giới Cũng không phải là một tòa thế giới Mà là từng khỏa tinh thần Lơ lửng tại tinh hoàn thiên giới ngoại Mỗi một viên tinh thần chí ít đều là cấp 6 tinh cầu cấp bậc Trên tinh thần sinh ra có các loại sinh linh cùng kỳ bảo Sơn Thanh Thủy Tú Nhiều động thiên thánh địa Nếu như tinh hoàn thiên tôn đạt tới thủy tổ cấp độ Mảnh thiên tôn thế giới tinh thần hội tụ mà thành này Chính là thủy tổ giới Những ngôi sao này Mỗi một khỏa đều sẽ đạt đến cấp bảy chủ tinh cấp bậc Mỗi một khỏa đều có thể so với sơ đẳng quy mô đại thế giới Mảnh tinh vực này Sẽ so ra mà vượt toàn bộ thiên tinh văn minh thậm chí còn hơn Đáng tiếc Không có nếu như Thủy tổ ngàn vạn năm khó ra một người đương nhiên. Một mảnh cấp sáu tinh cầu hội tụ mà thành tinh vực. Đác phi thường khủng bố. Có thể vì tinh hoàn thiên cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Có thể đem tinh hoàn thiên địa vực quy mô mở rộng mấy chục lần. Thiên tôn thế giới cùng thiên tinh hoàn thiên trận kết hợp về sau. Loại lực phòng ngự kia. Đừng nói dưới vô lượng. Coi như thần tôn đến đây. Cũng vô pháp công phá. Trương nhược trần một đường tiến lên đi vào thiên tôn thần điện di chỉ chỗ sâu, leo lên hảo nguyệt thiên tôn đài. Nơi này đã vượt qua tầng mây, dưới chân là vô biên biển mây. Bầu trời là từng khỏa tinh thần, mỗi ngôi sao đều là màu lam, giống hình tròn thế giới, phi thường hùng vĩ. Nguyên bản ở vào lòng đất thần điện màu đen, hiện tại tỏa lạc tại trên hảo nguyệt thiên tôn đài. Thần điện phía trên Đại môn tấm biển thanh đồng xen đúc có tinh hoàn hai cái cổ văn bởi vậy có thể phỏng đoán bất phàm của nó hơn phân nửa là tinh hoàn thiên tôn năm đó ở lại cùng chỗ tu luyện là thiên tôn thần điện hạch tâm chi điện trương nhược trần bị trận pháp ngăn tại ngoài điện nhưng tại xúc động trận pháp trong nháy mắt vốn là đang bế quan tu luyện bạch khanh nhi mở ra hai mắt mở ra màn sáng trận pháp Trương Nhược Trần đi vào trong điện, Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ ngồi tại thiên tinh liên châu quan tưởng đồ phía dưới. Nàng nói, ta vốn cho rằng, có thiên tôn thần điện tương trợ, có vài chi không hết tài nguyên tu luyện ngắt lấy, tu vi sẽ không bị ngươi hất ra bao nhiêu. Không nghĩ tới, trinh lệ càng lúc càng lớn Trương Nhược Trần biết được nàng lòng dạ cực cao, không muốn bại bởi bất luận kẻ nào. Thậm chí một lòng muốn siêu việt hoang thiên Cho nên có thể đủ lý giải tâm tình của nàng Trương Nhược Trần cười nói Ngươi có thiên tôn di chạch Nhưng ta trương gia tiên tổ cũng là thiên tôn Tới đây là có cái gì đại sự thương nghĩ sao Bạch Khanh Nhi hỏi Trương Nhược Trần nói Liền muốn tới nhìn ngươi một chút Bạch Khanh Nhi trong lòng tự nhiên hay là cảm động Đứng dậy Mặt không thay đổi nói Hôm nay thiên hạ thế cuộc phân loạn. Lượng tổ chức đại hành kỳ đảo. Thiên đình địa ngục chi tranh càng phát ra kịch liệt. Bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên càng là bấp binh. Nói chuyện yêu đương thì miễn đi trước nói chuyện chính sự. Tinh hoàn thiên bao lâu rời đi kiếm giới chương nhược trần tinh tế cảm ứng. Xác định không có khả năng có người theo vào thần điện. Nói. Tạm thời không thể đi kiếm giới vì sao lôi tộc xuất thế ngay sau đó. Trương Nhược Trần đem trước chuyện phát sinh Tường Tận nói cho Bạch Khanh Nhi Bạch Khanh Nhi lập tức lộ ra cẩn thận thần sắc Phóng xuất ra tinh thần lực Đem thần điện từng tòa thần trận khởi động Nói Ngươi hoài nghi Phượng Thiên có lưu chuẩn bị ở sau một khi đi hướng kiếm giới Liền sẽ bị nàng theo đuôi nàng biết rõ dưới vô lượng Không người nào có thể chế ta Lại cố ý bỏ mặt ta lưu tại bách tộc vương thành chỗ tinh vực. Phía sau tất có tính toán. Nếu không phải tại trong thiên tôn thần điện này. Lời này ta căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Ta luôn cảm giác nàng ngay tại cách đó không xa. Cũng có thể là là ta quá mẫn cảm trương nhược trần nói. Bạch Khanh Nhi nói bất tử vô lượng thần cảnh cực hạn tại một chút thời đại có thể phong thiên tôn thủ đoạn của nàng tất nhiên ruột huyền tuyệt luôn cẩn thận một chút là chuyện tốt trương nhược trần ánh mắt nhìn về phía thiên tinh liên châu quan tưởng đồ vừa nhìn về phía bất tử chú pháp hình chạm khắc còn có bị phong ở trong băng đạo bào lão già đang muốn hỏi thăm bạch khanh nhi những năm này thành quả tu luyện đột nhiên trương nhược trần cảm ứng được cái gì thân hình na di xông ra thần điện màu đen ủy nhìn phía dưới thế giới tàn phá. Thế giới tàn phá trong đó một vùng khu vực hiện ra trong sáng mờ mịt ánh trăng, đem biển mây đều chiếu rọi đến phát sáng. Trương Nhược Trần nhìn về phía theo sát đi ra Bạch Khanh Nhi, nói: "Nguyệt thần như thế nào tại Tinh Hoàn Thiên như thế nào tại Thiên Tôn Thần Điện phế tích chỗ sâu Nguyệt thần nhiều năm trước liền đến. Nàng là thánh tộc Nguyệt Bộ hậu duệ. Thượng cổ lúc, Nguyệt Bộ từng phát sinh biến đổi lớn." Tộc nhân cơ hồ toàn bộ chết thảm, người sống sót rời đi quảng hàn giới. từ đây mai danh ẩn tích, không còn lấy thánh tộc tự cho mình là nguyệt bộ cũng liền tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử bạch khanh nhi nói mười vạn năm trước có biện trang chiến thần che chở, quảng hàn giới cũng không lọt vào thanh toán. cẩu thiên tiền bối từng suy đoán, biện trang chiến thần rất có thể cũng không phải là xuất sinh bàn cổ giới. Mà là cùng thánh tộc có không thể coi thường liên hệ. Là hảo thiên xuất thủ, xóa đi hắn xuất sinh vết tích, giúp hắn tránh khỏi năm đó đại kiếp. Những việc này, đều là dấu cực sâu đại bí. Cho dù là tinh thần lực cấp 90 trở lên tồn tại, cũng chưa chắc biết được. Ban đêm còn có đổi mới. Vạn cổ thần đế 338 chương 3311 cẩu tử dị thiên hoàng bí mật thiên tôn thần điện phế tích rất sách nát. Cũng rất hung hiểm Không vẹn vẹn là có thiên tôn lưu lại thần văn cùng một chút cổ lão sát trận Còn có hơn 2 triệu năm qua Tại mảnh khu vực này đản sinh ra dị trùng sinh vật Có thể nói khắp nơi cấm khu hơn 9 thành khu vực đều là không biết Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi hướng ánh trăng tràn ngập ra phương hướng đi đến Tránh đi thiên tôn minh văn cùng sát trận Tất cả dị trùng sinh vật tự động tránh lui Ánh trăng trong sáng mà thần thánh. Nhưng trương nhược trần cùng bạc khanh nhi trên đường đi nhìn thấy cảnh tượng. Lại như sâm la địa ngục đồng dạng. Khiến cho người dùng mình. Đây đất đều là bạc cốt. Đại địa màu đỏ sẫm, Trong đầm lầy nhộn nhạo sền sệt đỏ bừng huyết dịch. Phát ra mùi hôi thối. Nơi này đã từng không biết chết bao nhiêu người trương nhược trần cảm thán nói. Nhất tướng công thành vạn cốt khô thiên tôn dưới chân. Càng là ước vạn hài cốt. Vô Nguyệt từng nói với huyết tuyệt chiến thần. Tinh hoàn thiên tôn giết chết cổ tử dị thiên hoàng đời thứ sáu thân. Chiếm hắn bất tử chi bí. Song phương bởi vậy kết thù kết oán. Vô luận nàng nói thật hay giả. Tinh hoàn thiên tôn tất nhiên là một cái rất có thủ đoạn nhân vật. Bạch Khanh Nhi nói. Tứ tử phân thay thời điểm. Từng bộc phát qua khoáng thế đại chiến thiên tôn thần điện chính là khi đó hủy đi. có lẽ nơi này thi cốt bình nguyên chính là khi đó lưu lại. không bao lâu trương nhược trần đi qua sương mù dày đặc tại trên vùng bình nguyên trông thấy một tòa núi cao nguy nga. ánh trăng chính là từ trên núi cao truyền ra. đồng thời nương theo từng sợi hà vũ màu xanh. có từng cái văn tự màu vàng trong núi phi hành. là nguyệt thần khí tức nhưng thần lực ba động tương đương mạnh mẽ. Trong núi cùng dưới núi trên vùng bình nguyên, rất nhiều quần áo tà tơi sát thối tại du tẩu. Từng cái ánh mắt trống giống, không phải thi tục. Giống như là thủ lực lượng nào đó dẫn dắt mới sống đi qua. Soạt hà vụ màu xanh thu tụ văn tử màu vàng bay về phía đỉnh núi toàn bộ sông vào ngọc hoàng đỉnh. Sát thối từng cái ngã xuống đất. Một đảo quang ảnh từ trong ngọc hoàng đỉnh bay ra, rơi xuống mặt đất. Ngưng hóa thành nguyệt thần nhiên tuyệt thiên hạ dáng người. Áo trắng không tì vết. Tiên tâm đạo cốt. Mặc dù mang theo mạng che mặt. Nhưng manh mối vẫn như cũ cùng vô nguyệt rất sống. Chỉ bất quá khí chất mờ mịt. Không dính khói lửa trần gian. Nếu không phải trương nhược trần đầy đủ hiểu rõ nàng. Sợ là thực sẽ cảm thấy nàng là trích tiên tử. Thân ở bên ngoài chín tầng trời. Không tại trong hồng trần. Tâm như băng hồ. Vô dục vô cầu. Bạch Khanh Nhi hiển nhiên không biết thiên tôn thần điện di chỉ chỗ sâu. Có sẵn này một nơi. truyền âm nói. Không nghĩ tới thánh khiết đoan trang Nguyệt Thần. Lại tu luyện loại khống thi bí thuật tà áp này. Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyệt Thần có thể tính là côn lôn giới bái Nguyệt ma giáo tổ sư. Tinh thông rất nhiều thủ đoạn dự dị. Nhưng rất nhiều chuyện. Không thể chỉ nhìn bề ngoài Không có khả năng bởi vì Nguyệt Thần đầy đủ thánh khiết liền cho rằng nàng không dính khói lửa trần gian Cũng không thể bởi vì nàng tu luyện rất nhiều thủ đoạn dự dị liền cho rằng nàng tà áp Bất quá Trương Nhược Trần cũng không cho là Vừa rồi xác thối là bị khống thi bí thuật ảnh hưởng Hẳn là có khác nguyên nhân Trương Nhược Trần Sớm biết tu vi ngươi tăng lên nhanh như vậy Lúc trước liền nên ngay cả đồng hồ nhật quý cùng một chỗ mượn tới. Nguyệt thần tiên âm truyền đến từ có thể thay thế cho nhau nói đến rất thản nhiên. Trương Nhật Trần cười nói. Không cần đồng hồ nhật quý. Nguyệt thần nương nương bây giờ tu vi. Dưới vô lượng còn có mấy người có thể địch Nguyệt thần tu vi tăng lên. Hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Ngàn năm trước. Cũng liền giáp thiên hạ. Diễm dương thiên chủ tu thần tiên thần cấp độ ở vào Thái hư đỉnh phong hoặc là thân đỉnh cảnh giới. Lần này gặp nhau, Trương Nhược Trần rốt cuộc có thể nhìn thấu nguyệt thần sâu cạn, thần lực cực kỳ hùng hậu, nhục thân thần hồn đều không thể coi thường. Thái âm thiên nguyệt thần thể gần như đại thành, sợ là đã phá hồn đỉnh, chính là không biết đến không tới tâm đỉnh. Bạch nguyệt thần biến mất tại đỉnh núi. Xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi trước mặt Không có dấu hiệu nào Nguyệt thần mỡ đông ngọc thủ tuyết trắng Hướng Trương Nhược Trần một trưởng đánh tới Không gian bị ấm lóm Vô luận tốc độ hay là lực lượng Đều là đạt tới đỉnh tuyệt cấp độ Trương Nhược Trần cánh tay trái vung ra Đem Bạch Khanh Nhi đưa ra ngoài ngàn dặm Cánh tay phải bộc phát hỗn đồn quang hoa Một quyền đánh ra Quyền trưởng tấn công, ngàn dặm đại địa bị từng tầng từng tầng vén lên, như gợn sóng lan tràn ra phía ngoài. Đại lượng xác thối bị thần lực chấn thành bột mịn. Thiên Tôn thần văn cùng sát trận minh văn bị kích hoạt, nơi xa xuất hiện từng đạo huyết sắc quang điện. Thấp cang tiếng oanh minh từ trong mây truyền ra. Hai người đồng thời thu tay lại, thần lực như thủy triều tuôn ra về thể nội. Không ngừng có đất đá cùng toái cốt từ không trung rơi xuống. Trương Nhược Trần phát hiện, Nguyệt thần hậu phương ngọn thần sơn kia lại hoàn hảo không chút tổn hại có lực lượng thần bí bao phủ. Nguyệt thần thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, tiếp theo cất bước hướng thiên tôn thần điện ngoài phế tích đi đến. Trương Nhược Trần theo sau, nói, Nguyệt thần nương nương phải chăng quên chuyện gì Ngọc Hoàng Đỉnh, đối bản thần trùng kích vô lượng có tác dụng lớn, còn phải lại mượn một đoạn thời gian. Nguyệt thần đột nhiên dừng bước, thần sắc thanh lãnh, nói, ngươi là bản thần thần sứ, bản thần tựa hồ không cần thiết muốn nói với ngươi từ mượn, trương nhược trần đang muốn có chấu ngôn ngữ. Nguyệt thần lại nói, đúng rồi, ngọc hoàng đỉnh là kiếp tôn giả cấp cho bản thần, ngươi chỉ là trương gia tiểu bối, không có quyền hỏi đến việc này, bạch khanh nhi đi tới. Nhìn xem trên vùng bình nguyên khắp nơi đất nước Trong lòng đối với Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần Tu Vi Có đại khái suy đoán Có người ngoài tới Nguyệt Thần càng lộ vẻ thanh lãnh xuất trần đến giống như sau cơn mưa thanh liên Phong Kinh Vân Đảm nói Trương Nhược Trần ngươi hôm nay không ngờ trải qua có thể cùng bản thần cân sức ngang tài Làm ngươi thần chủ Bản thần rất là vui mừng Chờ mong ngươi có thể thanh xuất vô lam Siêu Việt bản thần ngày đó Trương Nhược Trần còn có thể nói cái gì đường đường Nguyệt Thần vô sỉ như vậy Quá phá vỡ hình tượng Hoàn toàn không có tuyệt đại nữ thần cao lạnh cùng thánh khiết Đổi lại thần linh khác Trương Nhược Trần trực tiếp cưỡng đoạt nhưng Ngày xưa lúc nhỏ yếu Toàn bộ nhờ Nguyệt Thần che chở Trương Nhược Trần mới có thể từng bước một trưởng thành Mặc dù trước kia Nguyệt Thần Hố Trương Nhược Trần không ít thứ, thiếu nợ, cũng là nói rõ sẽ không trả. Nhưng, dù sao nhân tình tại, không tốt trở mặt. Lại nói, ai nhẫn tâm cùng thiên hạ để nhất nữ thần trở mặt không nhìn nhân tình cũng phải nhìn mặt. Cầm mặt đi trộm người, không thể coi tặc. Cốt bởi kẻ bị trộm, vui ở trong đó. Cách này dĩ nhiên không phải nói Trương Nhược Trần. Mà là kiếp tôn giả trương nhược trần nói Cũng không thể một mực mượn đi xuống đi bản thân bước vào vô lượng lúc Chính là ngày trả lại Nhưng Bản thân đến trả lại kiếp tôn giả Dù sao cũng là hắn mượn chính mình thần huyết cho bản thân Bản thân mới có thể hoàn toàn thôi động ngọc hoàng đỉnh Mượn lực lượng Cấp tốc đem tu vi cất cao đến bây giờ cảnh giới Nguyệt thần nói Nhiệt chướng Trương Nhược Trần trực tiếp trách mắng âm thanh. Quá liếm lấy ngay cả mình thần huyết đều đưa. Trương gia làm sao lại ra như thế một cách Nhiệt chướng kiếp tôn giả trí tình trí nghĩa. Rất thẳng thắn. Có thần tôn sự rộng. Lớn ý chí. Điểm này Trương Nhược Trần ngươi được nhiều học tập Nguyệt Thần nói. Còn học tập Trương Nhược Trần trực giác thán ra môn bất hạnh. Có kiếp tôn giả tên Nhiệt chướng này tại. Muốn về Ngọc Hoàng Đỉnh. Sợ là xa xa khó vời Hắn mặc dù cũng bị mất không ít bảo vật Nhưng đó là đánh không lại Bị cướp đi Hoặc là lưỡng tình tương duyệt Chủ động đưa tặng như tín vật đính ước Nào giống kiếp tôn giả Người khác nguyệt thần chỉ là đem hắn Xem như một người rất thẳng thắn tốt mà thôi Trương Nhược Trần vẫn như cũ không cam tâm Muốn dùng trí ngọc hoàng đỉnh thận trọng nói Thời đại này cửu đỉnh lần lượt xuất thế ta hoài nghi ngọc hoàng đỉnh cũng là một trong số đó nguyệt thần nương nương có thể hay không đem ngọc hoàng đỉnh tạm thời cho ta mượn điều tra một phen nguyệt thần tinh mưu hàm yên nói không cần dò xét chính là cửu đỉnh một trong vô đỉnh đại tôn dùng chính mình thần huyết từng tế luyện cho nên sử dụng chương gia tử để huyết dịch có thể thôi động ngọc hoàng đỉnh bộ phận lực lượng thần huyết Hiệu quả càng tốt kiếp tôn giả thần huyết đã sử dụng hết. Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lui lại một bước. Cẩn thận nói. Nếu bị đại tôn từng tế luyện. Nghĩ đến không cần trương gia tử để huyết dịch. Cũng có thể phát huy ra thần khí bộ phận uy năng. Nhưng không phát huy ra vô đỉnh lực lượng Nguyệt Thần nói. Trương Nhược Trần rất quý trọng máu của mình. Không nhìn Nguyệt Thần khuyên thế hai con ngươi. Nhìn về phía Bạch Khanh Nhi chuyển di lực chú ý Nói tránh đi Nếu như ta không có đoán sai Vừa rồi tràn ngập ở trong núi Khiến cho xác thối thức tình lực lượng Chính là vô lực lượng A ta rất hiếu kỳ Nguyệt thần nương nương vì sao muốn tới đây tu luyện ngươi cùng tinh hoàn thiên tôn vợ cổ chi Nguyệt thần Đến cùng là quan hệ như thế nào Bạch Khanh Nhi gặp Trương Nhược Trần nhìn xem chính mình Lại hướng Nguyệt thần hỏi thăm Trong lòng có chút khinh bị Nhưng, không thể không nói, Nguyệt thần thật cực đẹp, khí chất cũng nắm đến siết sao, có cầm mặt đi trộm thực lực. Ngay cả nàng một nữ tử, đều bị Nguyệt thần Mỹ Mão hấp dẫn tự nhận kém một bậc. Nguyệt thần ánh mắt từ trương nhược trần cùng bạch khanh nhi trên thân lướt qua. Nói, lấy các ngươi tu vi, cùng thân phận đặc thù Ngược lại là có thể biết được bí ẩn trong đó việc này nếu nói đến ngược dòng tìm hiểu đến rất rất xa thời điểm khanh nhi hẳn là biết được thánh tộc nơi phát ra a bạc khanh nhi nói nghe nói thánh tộc rất có thể là viến cổ vu tộc hậu duệ nguyệt thần nhẹ nhàng gật đầu nói kỳ thật cũng không có cái gì vu tộc tất cả tu luyện vu đạo sinh linh cũng có thể xưng là vu tộc thánh tộc chỉ là kế thừa vì cuối cùng tổ vu huyết mạch cùng vu đạo còn sót lại đại lượng bí bảo pháp điển ước vạn năm trong truyền thừa theo thiên địa quy tắc không ngừng biến hóa thánh tộc tu hành pháp cũng đang không ngừng diễn biến cùng viến cổ vu đạo đã là một trời một vực trương nhược trần nói kỳ thật tất cả tu hành pháp đều là từ vu đạo diễn biến mà tới chỉ là mỗi cái thời đại kỳ tài ngút trời vì phù hợp thiên địa quy tắc Đang không ngừng cải tiến Mà hết thảy này Lại cùng cổ chi Nguyệt thần có quan hệ gì Chẳng lẽ nàng cũng là người trong thánh tộc Bạch Khanh Nhi nói Nguyệt thần nói Đại khái hai ba trăm vạn năm trước đi Cổ chi Nguyệt thần là thánh tộc Nguyệt Bộ Chúa Tể Nâng lên nàng Liền không thể không nâng lên một người ai Nguyệt thần nói Cửu tử gì thiên hoàng Mặc dù đoạn lịch sử kia bị người tận lực xóa đi Có thật nhiều không chọn vẹn địa phương Cũng có thật nhiều bị sửa đổi địa phương, nhưng có chút vết tích, lại không cách nào xóa đi. Tựa như nơi này thi cốt bình nguyên nơi này thi cốt, đều là đã từng nguyệt bộ sinh linh nói đến chỗ này. Nguyệt thần trong ánh mắt không khỏi hiện hiện buồn yêu chi sắc, bạch khanh nhi nhìn không được hỏi, nguyệt bộ năm đó đến cùng gặp cái gì kiếp nạn. Ngay cả thánh tộc đều không thể che chở đây hết thầy là cỡ tử gì thiên hoàng cách làm trương nhược trần cũng hỏi. Nguyệt thần nói. Ta không biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng. Tại ta lúc còn rất nhỏ. Nhớ mang máng có người cùng ta nói qua. Đây hết thầy. Chính là cỡ tử gì thiên hoàng cách làm. Xác thực nói. Là nàng đời thứ sáu. Lúc kia nàng còn gọi Nguyệt thần nàng là sống đến đời thứ bảy. Tinh luyện toàn bộ nguyệt bộ con dân máu cùng hồn. Trương nhược trần nội tâm gặp nghiêm trọng trùng kích. Nói. Cổ chi nguyệt thần là cổ tử gì thiên hoàng đời thứ sáu nguyệt thần nói. Ta không biết chân tướng có phải hay không như vậy nhưng. Có một chút. Cổ tử gì thiên hoàng mỗi một thế đều rất cường đại. Theo lý nói. Chí ít cũng nên có tám cái cùng nàng tương quan thế lực lớn siêu cấp sẽ truyền thừa xuống. Trên thực tế. Lại một cách đều không có Bởi vậy có thể thấy được Nàng muốn sống đến đời sau tất yếu bỏ ra đại giới to lớn Tựa như nguyệt bộ những con dân kia đều là nàng nuôi thuốc bổ mà thôi Vạn cổ thần đế 338 chương 3312 quý khách nguyệt thần giảng thuật đồ vật Mặc dù chính nàng cũng vô pháp xác định Lại cùng vô nguyệt giảng khác biệt rất lớn Nhưng lực trùng kích mãnh liệt Để chương nhựa trần lâm vào trầm tư, vô nguyệt từng nói cho huyết tuyệt chiến thần, liên quan tới tinh hoàn thiên tôn, cổ chi nguyệt thần, cổ tử dì thiên hoàng một phiên bản khác lịch sử chuyện cũ. Nói tinh hoàn thiên tôn giết chết cổ tử dì thiên hoàng đời thứ sáu, chiếm nó bất tử chi bí. Nhưng cổ tử dì thiên hoàng không có bị chân chính giết chết, mà là sống đến đời thứ bảy. Cũng đem tinh hoàn thiên tôn đạt được bất tử chi bí tin tức. Nói cho tinh hoàn thiên tôn tứ đại đệ tử. Về sau liền có tứ tử phân thây điển cố. Càng nói cỡ tử dị thiên hoàng đời thứ bảy. Mang đi tinh hoàn thiên tôn thây tử cổ chi nguyệt thần làm trả thù. Lúc đó trương nhược trần liền làm ra phán đoán cho là vơ nguyệt trong lời nói có thật nhiều lỗ thủng chưa chắc là chân tướng. Mà lại... Nàng đáp ứng gả cho Trương Nhược Trần nhất định có khác mưu tính. Bây giờ nghe được Nguyệt Thần giảng thuật. Đã từng rất nhiều không hiểu chỗ. Đều sáng tỏ thông suốt. Trương Nhược Trần cho là cách này rất có thể chính là chân tướng. Giống tinh hoàn thiên tôn. Bất động minh vương đại tôn những đại nhân vật này. Cho dù mất đi trăm vạn năm. Thậm chí mấy triệu năm. Lưu lại truyền thừa cùng viết tích. Vẫn tại hậu thế có lực ảnh hưởng cực lớn. Cửu tử dị thiên hoàng làm cửu thế cường giả. Vì cái gì trước tám thế lại một chút vết tích đều không có lưu lại quá không bình thường bạch khanh nhi suy ngẫm Nói. Cửu tử dị thiên hoàng người này cũng quá nguy hiểm. phàm là người cùng nàng dính vào một chút quan hệ. Sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cửu tử dị thiên hoàng đời thứ sáu. Vì sao tế luyện toàn bộ nguyệt bộ con dân chỉ vì Nguyệt bộ con dân máu cùng hồn Cùng nàng có nhất định liên hệ Chỉ có dạng này tu sĩ mới có tế luyện giá trị Có lẽ là người đồng tục Lại có lẽ là người tu luyện giống nhau công pháp Cụ thể như thế nào sống đến đời sau trường sinh chi ai Sợ chỉ có chính nàng mới rõ ràng Sống đến đời thứ chín cổ tử gì thiên hoàng thật hay là nàng sao có lẽ là hắn cũng có lẽ là nó nói cho cùng nàng cũng không có nắm giữ chân chính trường sinh chi bí mỗi một thế đều tân sinh trương nhược trần nhìn xa xa xa núi cao nơi đó lực lượng thần bí bao phủ ẩm chứa cổ lão vận vị nói cho nên cổ chi nguyệt thần tế luyện toàn bộ nguyệt bộ sống đến đời thứ bảy địa phương chính là chỗ này chẳng lẽ nàng sử dụng chính là vu tộc bí pháp cái nghi vấn này, ta không cách nào trả lời ngươi. Bất quá, dừng một chút, Nguyệt Thần không có dấu Diêm Trương Nhược Trần, tiếp tục nói, ở chỗ này sử dụng Ngọc Hoàng đỉnh, có thể lại càng dễ câu thông đến viễn cổ tổ vu lực lượng, chính là nguyên nhân này, cho nên bản thân tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh đạt tới tâm đỉnh cấp độ. Bạch Khanh Nhi đồng dung, nói: Trong truyền thuyết, Từ xứng cầu đỉnh vu đỉnh, có thể tiếp dẫn chín đại tổ vu lực lượng, là chí cao vu thuật thông cổ quán kim thể hiện. Cho nên, xưng là vu đỉnh, đại biểu vu đạo vĩnh viễn không tan biến. Nguyệt thần tay áo uyển chuyển, giống như một trận thanh phong liền có thể đưa nàng thổi lên, rời đi hồng trần thế giới ô trọc này. Nói: trước mắt bản thân đối với ngọc hoàng đỉnh hiểu rõ còn rất có hạn, không biết nó có thể hay không thông cổ quán kim, có thể hay không tiếp dẫn chín đại tổ vu lực lượng. nhưng ở chỗ này thôi động về sau, ngược lại là có thể tỉnh lại giữa thiên địa vu đạo quy tắc, có thể cải biến thời đại này thiên địa quy tắc, cũng có thể triệu hồi ra vu đạo lực lượng thần bí, thậm chí có thể cảm ứng được thời không chỗ sâu nào đó cố cường đại khí tức trương nhược trần mảy may đều không kỳ quái dù sao tất cả tu sĩ sau khi chết thể nội tu luyện ra được quy tắc đều đem trở về đến giữa thiên địa vu đạo đã từng cỡ nào huy hoàng tổ vu vẫn lạc vu đạo chư thần đều là hóa thành lịch sử bụi bặm, nhưng bọn hắn tu luyện ra được vu đạo quy tắc vĩnh hằng ước vạn năm đi qua vẫn tại giữa thiên địa làm vu đỉnh có thể điều động vu đạo quy tắc tại trương nhược trần trong phạm vi hiểu biết cửu đỉnh mỗi một đỉnh đều bất phàm trương nhược trần nói ta đến thôi động thử một chút có thể dò xét ra ngọc hoàng đỉnh chân thực đại bí vạn nhất triệu hồi ra chín đại tổ vu các ngươi thánh tộc chắc chắn đại hưng tốt nguyệt thần nói không chờ trương nhược trần cao hứng nguyệt thần lại nói chờ bản thần phá cảnh vô lượng liền giao cho ngươi thử một chút Muốn hay không tinh minh như vậy thật không lừa được nàng gió xếp thổi tới. Trong gió mang theo mùi máu tanh. Trương Nhược Trần hỏi ra một mực khổ tư không hiểu nghi hoặc Nói. Nguyệt thần nương nương cùng cổ chi Nguyệt thần. Đến cùng là quan hệ như thế nào vì sao ngươi cùng vô Nguyệt dáng rất cực kỳ giống nhau. Ngươi cùng nàng lại là cái gì quan hệ Nguyệt thần ánh mắt thanh tính như nước. Nói. Có lẽ có quan hệ đi ngươi còn nhớ rõ nhật nguyệt thủy tinh quan sao năm đó. Bản thần hay là hài nhi thời điểm. Bắt đầu từ trong quan tài thức tình. Mà nhật nguyệt thủy tinh quan. Chính là từ nơi này đào ra. Cho nên. Nơi này xem như ta xuất sinh tri địa ai. Đưa ngươi móc ra không phải ý của ta là ai đào ra nhật nguyệt thủy tinh quan trương nhược trần hỏi. Nguyệt thần lắc đầu nói không biết. Lúc kia bản thân quá nhỏ chỉ có trí nhớ mơ hồ. Rõ ràng ký ức là từ Quảng Hàn giới bắt đầu. Khi đó bản thân đã ba tuổi hiển nhiên. Ở trong nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan đàn sinh ra Nguyệt Thần. Tuyệt không phải cái gì bình thường hài nhi. Đã có được cực mạnh ý thức. Cho nên nhớ ký bộ phận đồ vật. Nhưng đây cũng quá dự dị từ cổ chi Nguyệt Thần tế luyện toàn bộ Nguyệt bộ con dân. Đến Nguyệt Thần xuất thí chí ít đi qua một phẩy năm triệu năm nhật nguyệt thủy tinh quan chôn ở lòng đất như thế xa xưa lại dựng dục ra một đứa bé lại hoặc là nói kỳ thật hải nhi này một phẩy năm triệu năm trước liền đã sinh ra chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó phong ở trong quan tài trương nhựa trần vuốt vuốt huyệt thái dương những sự tình này đều phủ bùi quá lâu có lẽ chỉ có tìm tới năm đó đào ra nguyệt thần người kia Mới có thể biết được chân tướng Tại Nguyệt Thần cùng Trương Nhược Trần đều lâm vào trầm tư thời điểm Bạch Khanh Nhi lại có chút vé mắt Phát hiện hai người này quan hệ rất không bình thường Theo đạo lý Trương Nhược Trần tại thiên đình thanh danh cũng không tính tốt Làm một vị cổ thần Nguyệt Thần lại vẫn cứ rất tín nhiệm hắn Bất kỳ cái gì đại bí đều có thể cáo chi Đổi lại thần linh khác giống vu đỉnh chi bí Xuất sinh chi bí, chính là người lại thân cận cũng sẽ không cáo chi. Khó trách trương nhược trần nguyện ý cưới vô nguyệt quả nhiên rất có vấn đề. Nguyệt thần dần dần từ trong trầm tư khôi phục lại. Nói, chờ đến bản thần bước vào vô lượng cảnh. thần hồn đủ cường đại về sau. Hẳn là có thể trở lại xem còn nhỏ. Tìm về thiếu thốn ký ức. Chỉ cần nhớ lại năm đó người kia là ai, đem hắn tìm tới tự nhiên là có thể đào móc suốt xứ có chân tướng. Trương Nhược Trần không khỏi có chút đồng tình nguyệt thần. Không biết mình phủ mẫu Không biết mình lai lịch. Có lẽ trên người nàng cố thanh lãnh di thế độc lập kia. Cũng không phải là giả vờ. Mà là nội tâm cô độc chân thực khắc họa. Nàng đối với mình thân thí tất có các loại suy đoán. Loại suy đoán này. Không phải là không một loại thống khổ chương nhược trần dự định tạm thời đem ngọc hoàng đỉnh cấp cho nàng. Đang muốn an ủi nàng lúc. Nguyệt thần đột nhiên hỏi. Vô Nguyệt thật cùng bản thần rất giống chương nhược trần tinh thần trong nháy mắt đề chấn. Ha ha cười nói. Đúng vậy a Nhưng cùng Nguyệt thần nương nương so sánh. Cuối cùng có chỗ không kịp. Nguyệt thần rất hài lòng lời này, nhưng lại cảm thấy Trương Nhược Trần trong giọng nói mang theo mấy phần trột giả. Đúng Trương Nhược Trần giống như cưới vô Nguyệt làm vợ cưới một người cùng nàng rất giống nữ tử. Cái này, Trương Nhược Trần gặp Nguyệt thần thần sắc càng ngày càng không thích hợp. Tận lực bảo trì chấn định. Nói, ta cảm ứng được quý khách đến nhà. Đi trước một bước. Khanh Nhi, Nguyệt Thần Nương Nương cũng là quý khách thay ta hảo hảo tiếp đãi. Nếu có vấn đề trên việc tu luyện trực tiếp thỉnh giáo là được. Muốn dùng ngọc hoàng đỉnh tu luyện. Trực tiếp cùng nàng ràng. Không nên khách khí. Nghĩ đến Nguyệt Thần Nương Nương đối với ngươi thánh Tộc tiểu bối này nhất định yêu mến có thừa. đều là người một nhà. Bạch không gian rung động trương nhược trần đát là rời đi. Đến quý khách không chỉ một vị. Trương Nhược Trần đi trước gặp thiên cốt nữ đế cùng thiên sơ văn minh bốn vị thái Hư cổ thần. Trong điện, trì giao sớm đã tại tiếp đãi cùng thiên cốt nữ đế truyền âm nhị sự. Làm côn lôn giới nguyên hội trước cùng nguyên hội này kiệt xuất nhất nữ tử. Một hoàng một đế. Đều từng kinh diễm qua thời đại. Các nàng có thật nhiều tiếng nói chung. Trì giao thần sắc dần dần ngưng trọng thẳng đến trương Nhược Trần đi vào trong điện đều là đại thần, lại quan hệ chặt chẽ, không có lời khách sáo cùng dư thừa lễ tiết. Trương Nhược Trần hỏi: trong hắc ám đại tam giác tinh vực tình huống như thế nào? Thiên Cốt Nữ Đế biết được hắn chỉ là cái gì? Nói: lôi tổ một mực không có hiện thân, hẳn là mê thất tại trong hắc ám vô tận. Vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi tám chương ba ba trăm mười ba thiên đình đoàn sứ giả Trương Nhược Trần ngồi vào tới gần chỉ giao một cái chỗ ngồi. Nói, Phượng Thiên chém lôi tổ nửa cố thần khu. Trận chiến kia, hẳn là đem hắn dọa cho phát sợ. Chạy đến hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ sâu. Mê thất ở bên trong. Cũng là bình thường. Nhưng, lôi tổ dù sao tu vi tuyệt luôn chỉ có bất diệt vô lượng có thể đem hắn đánh cho chật vật như thế. Ta rất lo lắng. Hắn sẽ tìm được kiếm giới thiên cốt nữ để nói. Yên tâm tin tức đã truyền về kiếm giới, có Thái Thanh thần tôn cùng Dục thần vương tại, tăng thêm hai vị thần tôn tại kiếm giới bố trí nhiều năm phòng ngự thần trận cùng công kích thần trận, ngăn trở Lôi Tổ không phải việc khó. Cho dù phát sinh tình huống xấu nhất, tự vệ không phải việc khó. Trương Nhược Trần nói, Ngọc Thanh Tổ sư có thể có đến đây tinh hoàn thiên không có thiên cốt nữ đến nói. Trương Nhược Trần thận trọng nói, đưa tin lão nhân gia ông ta Tận lực chớ có rời đi hát ám đại tam giác tinh vực. Như bị phượng thiên cảm ứng được. Ta chỉ sợ đều cứu không được hắn. Ở đây mấy vị đại thần trên mặt đều lộ ra dị dạng thần sắc. Một vị đại thần cứu thần tôn thiên cốt nữ đế nhưng lại lộ ra thần sắc đam chiêu. Một đạo kiếm tin. Từ đầu ngón tay bay ra. Đắt là đưa tin ra ngoài. Chị sao nói. Nói như thế. Phượng Thiên Tử bỏ tiến đánh đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Đúng là đi cứu ngươi bốn vị thái hư lão đạo cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần tự giễu cười nói: "Ta nào có lớn như vậy phân lượng, là Lôi tộc sư Đức Thần Vương cùng Lôi tổ xuất thí, mới kinh động Phượng Thiên. Bây giờ trong thủ vọng giả, trừ Biện Trang chiến Thần, còn lại mấy vị xác suất lớn đều đi lôi tộc." Thiên đình cùng địa ngục mặc dù đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép có phe thứ ba thế lực làm lớn. Một khi xuất hiện loại thế lực này chắc chắn lọt vào song phương liên thủ gạt bỏ. Nói xong lời cuối cùng, Trương Nhược Trần dáng tươi cười đã là hoàn toàn thu lại. Thấy mọi người đều thần sắc nặng nề. Trương Nhược Trần lập tức lấy nhẹ nhóm tư thái. Nở nụ cười. Mọi người không cần như vậy lo lắng loạn cổ ma thần Lôi tục Thậm chí lượng tổ chức xuất hiện Chắc chắn để thiên đình cùng địa ngục đau đầu hồi lâu Tương lai phe thứ ba thế lực phe thứ tư thế lực xuất hiện đã là tất nhiên Húng hồ cùng loạn cổ ma thần Lôi tục Lượng tổ chức so sánh Chúng ta có một cái cử đại ưu thế Một vị lão đảo hỏi Ưu thế gì Trương Nhược Trần nói Nhân tình a thiên đình có thiếu thiên sơ văn minh nhân tình to lớn a tinh hải thủy điếu giả cùng thái sư phổ càng là giao hữu khắp thiên hạ. Cở thiên tiền bối cùng địa ngục giới cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Còn ta? Ta tự nhận là tại thiên đình cùng địa ngục cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Có thể ảnh hưởng một đại nhân vật quyết sách. Nhân tình có lẽ không đáng một đồng, nhưng có đôi khi nhưng lại ngàn vàng khó mua. Như tốt thêm lợi dụng tình thế Lại hứa lấy lời nhiều đủ để cử đi đại dụng Chỉ cần thiên đình cùng địa ngục nội bộ ý kiến không thống nhất Kiếm giới liền có sinh tồn không gian Kiếm giới muốn độc lập đến thiên đình cùng địa ngục bên ngoài Trở thành phe thứ ba thế lực đã là có thể bày ở ngoài sáng tới nói sự tình Không cần lại tỉ huấy cái gì Nơi này là thần nữ vương điện Không gian rất nhỏ Trương Nhược Trần sớm đã dò xét nhiều lần Lại phóng xuất ra thái cực âm dương đổ. Xác định không người theo vào đến. Có thể nói thoải mái. Lại đem tạm thời không thể đem tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành rời vào kiếm giới nguyên nhân giảng thuật một lần. Trương Nhược Trần lúc này mới lại bắt đầu tiếp đãi nhóm thứ hai quý khách. Là thiên đình sứ giả. Do xích xá la cùng xích hà phi tiên cốc cốc chủ khinh ngữ thanh dẫn đội. Đồng hành. Thiên nhị giới mạn đà la hoa thần phong tục phong nhăm chân lý thần điện hạng sở nam trương nhược trần tại hắc hải giới đại tâm viên tổ giới hàn thạch tổ giới huyên náo long trời lở đất đằng sau lại kiêu căng trở lại tinh hoàn thiên các phương nhân mã tự nhiên là nghe hỏi mà tới hiện tại trương nhược trần có thể nói chạm tay có thể bỏng dùng tuyệt đối thực lực uy trấn toàn bộ vũ trụ ngồi vững vàng chúa tể một phương vị trí Trương Nhược Trần biết được hiên viên liên đây là định dùng mỹ nhân kế cùng đánh nhân tình bài. Bởi vậy để trì giao nữ hoàng mặt lạnh này lưu lại. Thiên cốt nữ đế cùng thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần tất cả đều né tránh luận mỹ mạo. Trì giao đủ để nghiền ớt hiên viên liên mỹ nhân kế. Khiến cho kế này không thi triển ra được. Luận tính cách trì giao sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Trương Nhược Trần chó ngồi đổi đổi được thần nữ vương điện chỗ cao nhất lấy giới tôn tư thái nhìn về phía đi tới thiên đình chư thần nhưng thần uy nổi liếm cố ý điều thấp cười nói đều là quý khách chư vị đường xa mà đến tất nhiên mệt mỏi mau mau nhập tọa đồng thời thần âm truyền ra thần điện mệnh lệnh thị nữ dâng trà mạn đà la hoa thần thản nhiên nói trà thì miễn đi Nhược Trần giới tôn chính là thiên hạ hôm nay để nhất đẳng thông minh nhân vật Biết được hiểu chúng ta đến đây là trọng yếu bực nào sự tình Chiến cơ trước mắt là qua Một khắc đều trì hoãn không được Trương Nhược Trần nói Không vội tại nhất thời hoa thần Tâm nhi vì sao không có cùng nhau đến đây đâu nghe được tâm nhi xưng hô thế này Mạn đà la hoa thần ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng Nàng thế nhưng là mơ hồ biết được kỷ phạm tâm tại thiên sơ văn minh bị trương nhược trần khi dễ trở lại thiên đình về sau liền bế quan không ra hiển nhiên chịu bi thương vì tình yêu bởi vì chuyện này mạn đà la hoa thần đối với trương nhược trần đã mất đi tất cả hảo cảm nếu không phải hiên viên liên tự mình đến nhà thỉnh cầu nàng căn bản sẽ không đi chuyến này mạn đà la hoa thần khống chế tâm tình của mình sau khi ngồi xuống nói Phạm tâm tự có chính nàng nói. Việc này tựa hồ cùng nhược trần giới tôn không có quan hệ gì. Xích xá la lo lắng mạn đà la hoa thần cùng chương nhược trần chơi cứng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp giảng thuật chính. Sự. Nói. Nhược trần giới tôn gần đây hành động vĩ đại. Đã la truyền khắp thiên đình các giới. Vô số thần linh vì đó sợ hãi thán phục. Bây giờ. Chính sự thừa thắng sông lên cơ hội thật tốt thiên đình nguyện ý trợ giới tôn đoạt lại bách tộc vương thành giết hết mảnh tinh vực này tất cả địa ngục giới quân đội bao quát thần linh khi ngư thanh mở miệng thanh âm nhô nhuận nói nhược trần giới tôn tỏa hạ cường giả như mây lại thêm thần cổ xào tương trợ có thể nói như hổ thêm cánh mà thiên đình cũng có hai đại sát chiêu nó một thiên đình số lớn thần linh đã ở tập kết Tùy thời có thể lấy ẩm núp tới. Là giới tôn cường đại nhất minh hữu. Thứ hai. Thiên cung bốn vị đại thiên vương. Những năm này một mực tiềm phục tại bách tộc vương thành. Ám trợ bách tộc ngăn trở địa ngục giới một lần lại một lần công phạt. Bọn hắn tứ đại cao thủ cùng trong bách tộc vương thành chư thần đồng loạt ra tay. Đủ để đánh cho địa ngục giới đại quân trở tay không kịp bốn vị đại thiên vương chính là thiên cung chín đại chiến thần trong đó bốn vị chiến thần truyền nhân y bát mà lúc trước tại côn lôn giới đối phó diêm vô thần bốn vị thiên vương chính là bốn vị đại thiên vương đệ tử trương Nhược trần liền vội vàng đứng lên khom người cúi đầu nói bản giới tôn thay bách tộc ước vạn con dân cảm tạ thiên đình những năm này trợ giúp nếu không bách tộc vương thành không cách nào trèo trống đến bây giờ Chỉ giao lật ra một cái liếc mắt, nàng căn bản không tin trương nhược trần là thật tại cảm động. Thiên đình trợ giúp bách tộc thủ thành. Không phải là không vì tự thân lợi ích nếu là từ lợi ích xuất phát trợ giúp. Sao là cảm động mà nói khinh ngữ thanh nói. Giới tôn chớ có khách khí như thế. Thiên đình cùng bách tộc vương thành. Cùng kinh hoàn thiên. Vốn là minh hữu. Cùng một chỗ đối kháng địa ngục giới. Chính là việc nằm trong phần sự xích xá la nói. Chỉ cần chúng ta liên thủ. Địa ngục giới tại tinh hoàn thiên tất cả quân đội. Nhất định toàn bộ hôi phi yên diệt. đạo thứ hai tinh không phòng tuyến địa ngục giới thần linh. Cùng hoàng tuyển tinh hà thần linh. Khẳng định đến đây cấu viện. Mà chúng ta có thể thiết hạ bấy dập. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sau đó liên công tử xét tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến khởi xướng phản công nhất cử đem địa ngục giới trọng thương khiến cho bọn hắn một trăm nghìn năm đều mơ tưởng chậm qua khẩu khí này đây là ngàn năm một thuộc chiến cơ bỏ qua liền sẽ không lại có khi ngữ thanh quan sát đến trương nhược trần thần sắc nói nhược trần giới tôn phải chăng đang lo lắng địa ngục giới phản công Lo lắng lọt vào huyết tinh trả thù kỳ thật không cần lo lắng Làm minh hữu Thiên đình sẽ không ngồi nhìn mặt kệ Thậm chí giới tôn có thể dẫn đầu tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành Rời đến đạo thứ hai tinh không hậu phương phòng tuyến Hoàn toàn không cần có hậu chú ý chi lo Trương nhược trần lộ ra cân nhắc thần sắc Xích xá la giận dữ Nói Địa ngục giới quá tàn nhẫn Đồ bách tộc vương thành mấy chục tộc. Không biết bao nhiêu tu sĩ biến thành nô bộc, Huyết thực. Hồn thực. Đây là huyết hải thâm cửu. Mười vạn năm trước côn lôn giới thảm kịch càng là làm lòng người đau. khi ngữ thanh nói. Địa ngục giới diễn xuất. Chính là mang cho thế giới lấy hủy diệt cùng giết chóc. Không đem bọn hắn trọng thương. Tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành khẳng định không cách nào lâu dài an bình tiếp theo nàng nhìn về phía trì giao nói trì giao nữ hoàng chính là thiên đình thần linh hẳn là cùng chúng ta một dạng cùng chung mối thù trì giao chỗ nào nhìn không ra những thiên đình sứ giả này muốn làm cái gì hiểu hơn trương nghiệp trần tâm ý ai đành phải để nàng làm ác nhân này thanh lãnh nói địa ngục giới tu sĩ hoàn toàn chính xác đều đáng chết bất quá bản hoàng cho là Thiên đình đắc tội nổi địa ngục giới. Trương Nhược Trần đắc tội không nổi thật muốn diệt địa ngục giới đại quân. Hắn cách cái chết cũng không xa. Trì giao nữ hoàng. ngươi đây là đang nói chuyện giật gân sao Trương Nhược Trần trừng mắt về phía trì giao. Hư lạnh một tiếng. Bản giới tôn thì sợ gì địa ngục giới huống chi tinh hoàn thiên có thiên đình người minh hữu này. Mọi người đồng khí liên chi. Hỗ bang hỗ trợ. Đủ để ứng đối hết thầy nguy cơ Bất quá Việc này quan hệ trọng đại Liên quan đến vô số bình dân bách tính Tu sĩ thánh cảnh sinh tử Bản giới tôn đến thận trọng cân nhắc Còn phải cùng các phương thần linh thương nghị Không thể tự kiềm chế mạo mũi quyết định Chư vị đi xuống trước nghỉ ngơi đi ngày mai Nhất định cho các ngươi một cách hài lòng trả lời chắc chắn Việc này chỉ ít cá nhân ta là toàn lực ủng hộ Vạn cổ thần đế 338 chương 3314 hóa đàm thiên đình đoàn sứ giả Tại liễu khinh thành cùng đi Đi ra thần nữ vương điện Từ đầu đến cuối, phong nham cùng hạng sở nam đều không nói một lời trương nhược trần nhìn về phía trì giao, lộ ra dáng tươi cười Không còn là lúc trước như thế cười giả Hắn nói, vừa rồi đa tạ trước mắt cùng thiên đình liên hệ Ta chỉ có thể là minh hữu thân phận. Ta nói, vốn cũng là sự thật. Trì giao lại nói, đã ngươi làm một giới giới tôn. Trên vai có vô số sinh linh sinh tử vinh nhục. Ngươi cũng liền nhất định chỉ có thể đem nổi tâm ý tưởng chân thật thâm tàng. Không thể trước bất kỳ ai kể rõ. Trương Nhược Trần nói, ta vẫn là có thật nhiều người có thể tin được tỷ như ngươi. Trì giao đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu đứng dậy rời đi Nàng rất rõ ràng Tại trên rất nhiều đại sự Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng Nhưng ở một số phương diện Nhất định đối với nàng có dấu riêng Trương Nhược Trần hít một tiếng Nữ nhân một khi quá tinh minh rồi đơn giản so địch nhân còn khó ứng đối Tu thần thiên thần thanh âm Tại trong thần điện vang lên nói, hiện tại có thể luyện hóa thần u đi chờ bản thân thần hồn đạt tới năm thành vô lượng, liền thật vô địch thiên hạ, thậm chí có thể đi cùng thần vương va vào không vội sát thần, muốn giết tại thỏa đáng nhất thời điểm. Trương Nhược Trần hướng thần điện cửa lớn nhìn lại. "Giới Tôn đại nhân, bản thần có chuyện quan trọng bẩm báo." Nguyên Thiên Quân chủ thanh âm ở ngoài điện truyền đến. "Vào đi Trương Nhược Trần nói. Nguyên Thiên Quân chủ đi vào thần điện, hướng Trương Nhược Trần khom mình hành lễ. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi chính là thượng vị thần, tự có một phần tôn quý, chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu trường hợp, không cần hướng bản giới tôn hành lễ. Có chuyện gì, một đạo phân thân đến đây bẩm báo là được." Nguyên Thiên Quân chủ cười nói: "Giới tôn đại nhân trước mặt, Nguyên Thiên nhất cách tiểu thần" Sao có thể làm càn trước đó bản thần từ trong tử tục tu sĩ thánh cảnh Chọn lựa ra một nhóm dung mạo đỉnh tuyệt nữ tử Vốn đỉnh lặng lẽ hiến cho giới tôn Nhưng Đi vào đệ nhất thần nữ thành Bản thần mới hiểu giới tôn căn bản không thiếu cái này bản thần chi nữ nguyên su Tuyệt không phải những nữ tử phàm tục này có thể so sánh Thiên tư tài tình chính là cao cấp nhất cấp độ Trương Nhược Trần lộ ra hiểu ý nổ cười Nói Ngươi cũng coi là có lòng Bất quá Những sự tình này về sau bàn lại đi Ngươi muốn bẩm báo chuyện quan trọng là cái gì Nguyên Thiên Quân chủ lập tức nghiêm túc lên Nói Địa ngục giới các đại thế lực nhân vật đại biểu Đã đi tới tinh hoàn thiên bên ngoài Giới tôn cho là Muốn hay không đi nghênh đón Gặp Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt biến mất Nguyên Thiên Quân chủ lập tức đổi giọng Nói bản thân cảm thấy hẳn là phong ấn tu vi của bọn hắn lại để cho bọn hắn tiến vào tinh hoàn thiên nếu không tại trong giới bộc phát một trận thái hư đại thần cấp thần chiến lực phá hoại sẽ không thể tưởng tượng trương nhược trần nói ngươi cho là bọn hắn sẽ ngoan ngoãn để cho ngươi phong ấn tu vi chẳng phải là chỉ có thể ở giới ngoại đàm phán nguyên thiên quân chủ nói trương nhược trần nói để bọn hắn lấy thần hồn phân thân tiến đến không cần tỉ huy cái gì, từ cửa thành vào thành. Nguyên Thiên Quân chủ rất khôn khéo, trong nháy mắt liền nghĩ đến Thiên Đình đoàn sứ giả, lập tức mỉm cười gật đầu. Âm ầm thiên ngoại, một đạo cường hoành thần lực ba động truyền đến, hình thành sóng xung kích. Ngay cả hộ giới thần trận đều không thể hoàn toàn hóa giải. Tinh hoàn thiên trên đại địa, không ít địa phương đều phát sinh địa chấn rất nhỏ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, Ánh mắt như kiếm. Nói. Hay là không cần. Bản giới tôn tự mình đi nghênh đón bọn hắn. Trương nhược trần phá không bay lên. Nguyên thiên quân chủ đi theo sát. Trong thiên hạ thần nữ lâu thiên đình đoàn sứ giả trư thần bị kinh động đi ra lầu các hiển hóa chân thân. Là địa ngục giới thần linh, xem ra bọn hắn là chuẩn bị cùng trương nhược trần hóa đàm. Khi ngữ thanh lộ ra thần sắc lo lắng, đây là thiên đình không muốn nhìn thấy nhất tình huống. Xích xá la nhìn về phía thiên ngoại. Không thể tưởng tượng nổi mà nói. Địa ngục giới nhất quán cường thế. Lần này thế mà thỏa hiệp mạn đà la hoa thần nói. Loạn trong giặc ngoài. Địa ngục giới coi như nổi tình mạnh hơn. Cũng chống đỡ không nổi nhiều mặt chiến trường. Húng hồ thần cổ xào vào cuộc đủ để ảnh hưởng rất nhiều người quyết định. Khinh ngữ thanh nói Đây bất quá là địa ngục giới kế hoán binh thôi chờ đến bọn hắn triệt để quét sạch lượng tổ chức còn sót lại Ổn định lại hậu phương Vẫn như cũ là tất diệt bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên không thể nghi ngờ Xích xá la nói Nhưng theo ta quan sát Trương Nhược Trần cũng không phải là thật muốn cùng thiên đình liên thủ đối phó địa ngục giới Khinh ngữ thanh nói hắn có lo lắng là tất nhiên nhưng nếu thật chúng địa ngục giới kế hoán binh tương lai nhất định hối hận không kịp phong nhậm hạng sở nam các ngươi cùng trương nhược trần là huyên để khác họ có thể tự mình đi gặp một lần hắn để hắn chớ có tin tưởng địa ngục giới bỏ lỡ chiến cơ hậu hoạn vô tận hắn đối với thiên đường giới phe phái hoàn toàn chính xác có thành kiến rất lớn nhưng thiên đình còn có thiên cung Có phi tiên tốc, có phong tục, có chân lý thần điện. Chúng ta là hắn chân thành nhất minh hữu, tương lai cũng là đồng đội. Phong nham cùng hạng sở nam đương nhiên biết được thiên đình mục. Đích không tinh khiết, có nhờ vào đó một trận chiến triệt để thu phục tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành ý tứ. Nhưng, không thể không nói, khi ngữ thanh lời nói cũng có nhất định đạo lý. Địa ngục giới cỡ nào cường thí. Làm sao có thể là thật tâm đàm phán khẳng định là kế hoán binh Hiện tại đến cỡ nào hèn mọn tương lai liền sẽ có cỡ nào tàn nhẫn Được, đêm nay ta cùng sở nam đến hỏi hỏi một chút ý tưởng chân thật của hắn Phong nham đáp ứng Tinh hoàn thiên giới ngoại từng khỏa cấp 6 đại tinh trải rộng Tại càng xa xôi trong hư không thần lực va chạm, hình thành triều tịch sóng lớn những cấp sáu đại tinh kia đã là thiên tinh hoàn thiên trận tạo thành bộ phận cũng là sinh mệnh tinh cầu trên tinh cầu sinh mệnh chịu không tấm ảnh nhỏ vang thần lực ba động trung tâm giả soa thủy tổ hư ảnh vô cùng to lớn giống một mảnh tinh vân giả soa tổ thần điện lơ lửng tại hư ảnh trung tâm đếm mãi không hết trận pháp minh văn lấp lóe. hình thành từng đạo khủng bố tuyệt luôn sát mang Ngọc Linh Thần đứng tại thần điện đỉnh chóp, cùng Ngọc Mãng Quân cách không nhìn nhau, nói: "Lại đến hôm nay bản thần nhất định nghiền sát ngươi, vì mất đi giả soa tộc tộc nhân báo thù." Ngọc Mãng Quân cùng giả soa thủy tổ hư ảnh kéo ra một thần linh bộ khoảng cách, không tiếp tục mạo muội xuất thủ. Dĩ nhiên không phải e ngại Ngọc Linh Thần, mà là bởi vì vừa rồi toàn lực một búa lại không thể phá vỡ ngọc linh thần thần trận phòng ngự cái này khiến hắn cảnh giác giả soa tổ thần điện hoàn toàn thôi động về sau hoàn toàn chính xác rất bất phàm vạn nhất rơi vào trong trận chính là một kiện nhức đầu sự tình cái này cùng trước kia giao phong hoàn toàn không giống trước đây ngọc mãn quân cùng ngọc linh thần giao thủ qua nhưng đều sẽ đoạt tại ngọc linh thần hoàn toàn thôi động giả soa tổ thần điện trước đó nổi lên Lần này, Ngọc Linh Thần đã sớm giấu giếm ở ngoài tinh hoàn thiên Đem dạ soa tổ thần điện hoàn toàn kích hoạt chờ đợi Cố ý tập kích bọn họ Ngọc mãn Quân hoài nghi đây là Trương Nhược Trần cùng Ngọc Linh Thần mà tính toán Trương Nhược Trần bay ra tinh hoàn thiên Thần uy ngoại phóng Quanh người thần diễm biến thành trong vũ trụ thải hà Hỏa vân từng mảnh từng mảnh Hắn âm thanh lạnh lùng nói Các ngươi địa ngục giới thật to gan. Đi vào bản giới tôn trên địa bàn. Còn dám làm càn như vậy. Thôi đồng thiên tinh hoàn thiên trần, giết bọn hắn toàn bộ. Địa ngục giới các đại thế lực thần linh cùng nhau ngơ ngẩn. Hắc ám thần điện trấn vân đại thần. Vội vàng nói. Hiểu lầm. Nhược trần đại thần hiểu lầm chúng ta hôm nay tới đây. Là vì hóa đàm là ngọc linh thần là ngọc linh thần tiềm phục tại trong hắc ám đột nhiên xuất thủ tập kích chúng ta Diễm dương thiên chủ bực tức nói làm sao có thể trương nhược trần giọng mỉa mai mà nói ngọc linh thần ngay cả thân đình cảnh giới cũng chưa tới một mình nàng mà thôi dám tập kích các ngươi nhiều cường giả như vậy lại nói nàng là bản giới tôn quý khách mà các ngươi liền không nhất định hôm nay nếu là không có một cái công đạo ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi ngọc linh thần thu hồi giả soa tổ thần điện cùng trương nhựa trần hội hợp dáng tươi cười đầy má lúng đồng tiền nhìn về phía ngọc mãn quân chấn vân đại thần diễm dương thiên chủ các loại địa ngục giới thái hư đại thần phảng phất tìm được chỗ dựa không có sợ hãi rõ ràng chính là đang tính kế bọn hắn những năm gần đây bách tộc vương thành cùng giả soa tộc thế nhưng là tổn thất nặng nề ngọc linh thần nhiều lần tại trong thần chiến thổ thương rất là khuất nhục đúng là như thế nàng đi vào tinh hoàn thiên về sau còn chưa thương nhị chính sự liền cùng trương nhị trần thần hồn phân thân mưu đồ một màn này cho địa ngục giới chư thần một hạ mã uy cũng vì chính mình ra một hơi muốn công phạt thời điểm liền công phạt Muốn hóa đàm thời điểm liền hóa đàm. Nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình địa ngục giới những thái hư đại thần này. Cái nào không phải cao cao tại thượng một phương cử đầu. Chịu được phần này khí trong lòng bọn họ đốt lửa giận. Hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác. Không tầm đại thần khống chế lại cảm xúc. Cười nói. Việc này hoàn toàn chính xác sai tại chúng ta. Không biết nhược trần giới tôn muốn cái gì bàn giao chương nhược trần nói. Đây là tử tục không tầm đại thần kém một chút không có nhận ra Tại đại tâm viên tổ giới Không tầm đại thần mang theo thần vương chiến trận đến chấn sát bản giới tôn thời điểm Nhưng không có giờ phút này dễ nói chuyện như vậy Không tầm đại thần dáng tươi cười dần dần biến mất Xem ra muốn hóa đàm cũng không phải là chuyện dễ Trương Nhược Trần trong mắt mang theo lãnh ngạo chi sắc Từ địa ngục giới từng vị thần linh trên thân nhìn sang Nói, hóa đàm các ngươi đang nằm mơ sao khi các ngươi tàn sát bách tộc sinh linh thời điểm. Có thể có nghĩ tới hóa đàm Diễm Dương Thiên Chủ nói. Chúng ta từng nhiều lần khuyên bọn họ quy hàng. Đáng tiếc bọn hắn cự tuyệt hảo ý của chúng ta. Tốt, ngươi Diễm Dương Thiên Chủ có thể nguyện dẫn đầu Diễm Dương tộc quy hàng tinh hoàn thiên như nguyện quy hàng. liền lập tức quỳ gối bàn giới tôn trước mặt. Ba khấu cờ bái. Hôm nay bản giới tôn nhất đỉnh tha mạng của ngươi trương nhược trần ngữ khí sắc bén. Ánh mắt lăng lệ. Ngón tay chỉ vào dưới chân. Ngươi! Diễm dương thiên chủ trợn mắt tròn xoay trên thân thiêu đốt thần diễm. Trấn vân đại thần. Không tầm đại thần vội vàng na di đi qua. Ngăn lại diễm dương thiên chủ. Liên tục hướng hắn truyền âm. Khuyên hắn lấy đại cuộc làm trọng. Trấn vân đại thần sông trương nhược trần thân mật cười một tiếng trước đó hắc án thần điện cùng giới tôn hoàn toàn chính xác có chút hiểu lầm nhưng vô nguyệt đường chủ đã đưa tin khiển trách chúng ta nói giới tôn chính là người một nhà nếu giới tôn trở về toàn bộ hắc án thần điện nên lập tức lui quân trước kia chúng ta cũng không biết bách tộc vương thành phía sau chỗ dựa đúng là giới tôn ngươi thật sự là lũ lụt vọt lên long vương miếu người trong nhà cũng không nhận ra tới trước đó Bản thần đã là truyền lệnh trở về hoàng tuyển tinh hà. Để bọn hắn nhanh lên đem những năm này truy bắt bách tộc sinh linh trả lại. Mảnh tinh vực này. hắc ám thần điện chiếm cứ tất cả tinh cầu. Khư giới. Bí cảnh. Giới tôn cũng có thể lập tức phái người đi tiếp thu. Ai dám ngăn trở. Bản thần tự mình chém hắn. hy vọng có thể đền bù một chút khuyết điểm đi sau khi nói xong. Chấn vân đại thần hỏi. Hắc ám thần điện trư thần cũng còn tốt A vạn cổ thần đế 338 chương 3315 cây muốn lặng Gió không ngớp chương nhược trần sắc mặt hơi dễ nhìn một chút Nói Nếu là hiểu lầm Giải thích rõ ràng liền tốt Hắc ám thần điện trư thần đều tốt đến sức Xích huyền dù quân càng là một cái khó được người biết chuyện Đem bọn hắn đều nói thông Bọn hắn toàn bộ đều nguyện ý đi theo bản giới tôn Chấn vân đại thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Toàn bộ đều làm phản rồi lúc đó lưu thủ đại tâm viên tổ giới chân thần liền có sáu vị. Ngụy thần thần tướng chừng mười mấy vị. Tu sĩ thánh cảnh vô số kể. Đây chính là một cỗ lực lượng khổng lồ. Có thể xây dựng nổi một tòa không thua thiên đình vạn giới xếp hạng vị trí thứ 500 cường giới. Có xích huyền rủ quân đái đầu đại ca này. Tăng thêm vơ nguyệt phu quân thân phận phục hắc ám thần điện thần linh không có tốn ha quá lớn công phu trương nhược trần nhìn về phía đuổi theo tới nguyên thiên quân chủ nói nguyên thiên ngươi tới được vừa vặn mau dẫn chấn vân đại thần đi tinh hoàn thiên đây là bản giới tôn quý khách không thể lãnh đạm nguyên thiên quân chủ sườn sốt một cái chớp mắt truyền âm hỏi chân thân sao trương nhược trần quát lớn một tiếng Đương nhiên là chân thân lấy bản giới tôn cùng Hắc Ám Thần Điện quan hệ, chẳng lẽ Chấn Vân Đại Thần sẽ còn lo lắng tại Tinh Hoàn Thiên gặp bất chắc Chấn Vân Đại Thần trong lòng đập mạnh. Có chút đâm lao phải theo lao. Như Hắc Ám Thần Điện Thần Linh đều thần phục Trương Nhược Trần, hắn còn có tất yếu đi Tinh Hoàn Thiên sao tiến vào? Còn ra được đến sao? Trương Nhược Trần hai mắt mỉm cười, từ đầu đến cuối chằm chằm trên người Chấn Vân Đại Thần. Sau đó dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tựa hồ liền muốn nói ra câu kia ngươi là không cho bản giới tôn mặt mũi chấn vân đại thần biết được nặng nhẹ, đành phải kiên trì, chân thân theo nguyên thiên quân chủ đi tinh hoàn thiên, trong hư không bầu không khí dần dần khẩn trương, đặc biệt là trương nhược trần, đối với địa ngục giới chư thần địch ý rất nặng, không có chút nào hóa đàm ý tứ tùy thời chuẩn bị dùng thiên tinh hoàn thiên trận chu sát địa ngục giới chư thần thương tuyệt ngư giao chỉ giao lần lượt hiện thân tất cả lơ lửng tại một viên cấp sáu đại tinh trên không không tầm đại thần vội vàng nói nhược trần giới tôn còn xin tỉnh táo thế gian không có tuyệt đối địch nhân chúng ta song phương nếu là đánh đến ngươi chết ta sống hẳn là lưỡng bại câu thương cuối cùng để thiên đình được lợi chỉ có bắt tay giảng hòa mới là cùng có lợi chi pháp tử tộc nguyện ý đem những năm này bắt được bách tộc sinh linh đưa về trao đổi giới tôn trong tay tù binh đồng thời tử tộc lui quân trong một cái nguyên hội cũng sẽ không tiếp tục bước vào bách tộc vương thành chỗ tinh vực trương nhược trần nói các ngươi tử tộc nghĩ đến cũng quá dễ dàng a đây là tới hóa đàm sao còn muốn tù binh nói thật cho các ngươi biết lui quân cùng đem bắt đi bách tộc sinh linh toàn bộ trả lại chỉ là cơ bản nhất điều kiện Hàn cô nương. Ngươi tốt nhất tính toán một chút. Những năm này địa ngục giới từ mảnh tinh vực này. Vơ vét bao nhiêu tài phú tài nguyên. Những này bọn hắn nhất định phải toàn bộ còn về. Diệt một giới. Đến bồi thường bao nhiêu thần thạch đồ bộ tộc. Lại được bồi thường bao nhiêu chờ bồi thường đều đưa tới. Bọn hắn mới có hóa đàm tư cách. Ngọc Linh thần mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Tốt. Bản thân nhất định hảo hảo tính toán diễm dương thiên chủ vốn là không đồng ý hóa đàm. Giờ phút này nhịn không thể nhịn. Cả giận nói. Trương Nhược Trần. Ngươi là đang nằm mơ sao bản thiên chủ tuyệt không tin tưởng. Ngươi dám cùng địa ngục giới vạch mặt. Thật muốn đi đến một bước kia, ngươi Trương Nhược Trần bao. Quát tinh hoàn thiên bách tộc vương thành toàn bộ đều sẽ hóa thành trong vũ trụ hạt cát màu máu ngươi sẽ không thật sự cho rằng địa ngục giới là sợ ngươi đi toàn bộ địa ngục giới liền ngươi diếm dương thiên chủ nhất có chủng rất tốt ngươi không tin đúng không chương nhược trần ánh mắt liếc nhìn địa ngục giới chư thần nói bản giới tôn điều kiện đã coi như là rất công đạo đều không có để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu đừng không biết tốt xấu các ngươi từ từ cân nhắc đi bản giới tôn mỗi ngày chỉ chém một vị thần linh, thẳng đến các ngươi suy nghĩ kỹ càng mới thôi. chờ đến tất cả thần linh đều giết hết cũng không có hóa đàm ý nghĩa. đến lúc đó bản giới tôn sẽ đích thân xuất thủ đoạt lại bách tộc vương thành mất đi hết thảy. bạch trương nhược trần cùng ngọc linh thần hóa thành hai đạo lưu quang bay trở về tinh hoàn thiên. đi vào thiên hạ thần nữ lâu, trương nhược trần lập tức phân phó ngữ thiên thừa nói đem thiên đình đoàn sứ giả đã đến tới tin tức lặng lẽ truyền đi ngọc linh thần bước nhanh đuổi theo trương nhược trần nói bách tộc vương thành trước không đề cập tới bách tộc vương thành nội bộ sự tình bên kia tạm thời sẽ không ra đại sự trương nhược trần nói ngọc linh thần nói thật nếu để cho địa ngục giới bồi thường cái này nếu là tính toán ra đến Tất nhiên là một cái ngay cả thần tôn đều đền không nổi số lượng địa ngục giới không có khả năng đáp ứng. Bọn hắn không đáp ứng cũng nhất định phải đáp ứng. Bọn hắn muốn dùng kế hoán binh. Tạm thời ổn định ta. Thậm chí để cho ta đi đối phó thiên đình. Nhất định phải trả giá đắt. Chúng ta cần những tài nguyên này cấp tốc tăng thực lực lên chương nhược trần nói. Ngọc Linh thần lộ ra sắc mặt khác thường. Nói. Đối phó thiên đình trì giao đuổi theo. Nhìn ra trương nhược trần vội vàng. Hỏi. Chuyện gì xảy ra ngư giao. Thương tuyệt. Cùng nàng đồng hành. trương nhược trần đã đưa tin ra ngoài. Hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng. Nói. Chờ nữ đế tới. Ta cùng một chỗ nói đi một lát sau. Thiên cốt nữ đế cùng thiên sơ văn minh bốn vị thái hư cổ thần chạy đến. Đồng thời thần nữ thập nhị phường một vị ngụy thần đem một phần mật tín thần phù hiện lên đưa đến trương nhược trần trong tay trương nhược trần xem hết mật tín về sau sắc mặt trầm trọng hơn nói vừa rồi tại thiên ngoại không tầm đại thần truyền âm nói cho ta biết huyền nhất quả thật không chết mà lại trước đây không lâu cùng hoang thiên đại thần bảo phát ra thần chiến Thần chiến địa điểm tại Côn Lôn giới phổ cận một mảnh tinh không? Ngư Giao lập tức. Nói. Có phải hay không là địa ngục giới kế sách? Cố ý để cho chúng ta đi viện trợ Hoang Thiên nếu không? Vì sao đồng thời nâng lên Hoang Thiên cùng Côn Lôn giới? Người cùng địa điểm đều quá mẫn cảm. Làm cho chúng ta không thể không đi đi qua. Trương Nhược Trần đem mật tín thần phù đánh ra ngoài. Giao cho nàng. Nói. Đây là thần nữ thập nhị phường thu tập được tin tức mới nhất. Côn lôn giới bên ngoài. Hoàn toàn chính xác bảo phát ra không giống bình thường thần chiến. Thậm chí khả năng đạt đến vô lượng cấp bậc. Thiên hạ hôm nay. Có thể có thực lực như thế. Chỉ có hoang thiên đại thần cùng huyền nhất trì giao nói. Chuyện lớn như vậy. Thiên đình hẳn là có càng tin tức xác thực mới đúng nhưng đoàn sứ giả lại cũng không nói gì càng là giấu diêm càng là nói rõ việc này là thật trương nhược trần gật đầu nói ta cũng là cho rằng như thế ta về côn lôn giới các ngươi cũng đừng có động thiên cốt nữ đế nhìn về phía trương nhược trần lại nói ngươi lúc trước lời kia bản đế là không phục cái gì gọi là chỉ có hai người bọn họ mới có thực lực như vậy huyền nhất bị đại thần luận định giá dưới vô lượng thứ nhất Hoang thiên cũng bị rất nhiều tu sĩ thổi phồng là trong đại thần thứ nhất. Vị trí thứ nhất này, bản đế cũng nghĩ tranh một chuyến ta cũng cùng đi ngư giao nói. Thiên cốt nữ đế quan sát tỉ mỉ ngư giao, hiện nhiên chất vấn thực lực của nàng. Trương Nhược Trần nói. Nữ đế, ngư giao thần sư cùng ngươi cùng nhau tiến đến là chuyện tốt. Miễn cho Hoang thiên đại thần trước cùng ngươi đấu. Huyền nhất rất đáng sợ, nữ đế tuyệt đối không thể khinh địch. Hắn đáng sợ bản đế sớm đã lính giáo qua Thiên cốt nữ đế ánh mắt thâm thúy Hiển nhiên chưa bao giờ khinh thị qua huyền nhất Trì giao cũng nghĩ về côn lôn giới Nhưng bị trương nhược trần cản lại Thiên cốt nữ đế cùng ngư giao sau khi rời đi Trì giao mới hỏi Còn có chuyện gì ngươi sao lại biết Còn có việc trương nhược trần nói Trì giao nói Nếu không phải còn có chuyện trọng yếu Ngươi vì sao đem ta lưu lại huyền nhất tu vi cỡ nào lợi hại Dưới tình huống bình thường Không chỉ có là ta liền ngay cả ngươi cũng nên lập tức khởi hành Mà không phải chỉ làm cho nữ đế cùng ngư giao thần sư tiến đến trợ giúp Trương Nhược Trần nhìn về phía thiên đình chỗ tinh không Nói Lúc trước ở thiên ngoại Thiên Túc Đại Thần nói cho ta biết Phong Đô Dược Thành có bí ẩn tin tức đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị phá không chỉ có là giáp thiên hạ một người chi công còn có không gian thần điện đại trưởng lão vết tích vì đại trưởng lão kia rất có thể là lượng tổ chức thành viên chỉ sao nói địa ngục giới đây là không tiếc dư lực muốn họa thủy đông dẫn cho ngươi đi đối phó thiên đình đồng thời cũng tại nhiễu loạn chúng ta lo lắng chúng ta tiếp tục công kích địa ngục giới đại quân việc này không liên quan gì đến chúng ta Phong đô dụng thành nếu thật muốn đối phó lượng tổ chức, trực tiếp đem không gian thần điện đại trưởng lão tiết lộ thân phận ra ngoài. Hiên viên liên tự nhiên sẽ tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vô dụng địa ngục giới vì nhiễu loạn thiên đình đã dùng rất nhiều lần dạng này chiêu số. Gió lớn thổi qua một lần, rất rung động. Mỗi ngày đều là gió lớn, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại đã không phải là nói ai là lượng tổ chức thành viên liền có thể vặn ngã ai thời đại Nhất định phải có chứng cứ Trì giao nói Ngươi cho là thiên túc đại thần lời nói tin được không là hồn thất truyền đến mật tín Đem toàn bộ quá trình giảng thuật rất kỹ càng Đồng thời lấy phong đô đại đế danh dự phát thể Hồn thất hoàn toàn chính xác có hắn mưu đồ Nhưng không đến mức dùng một cách hoang ngôn đến lừa gạt ta Cấp quá thấp. Cũng sẽ đem ta đắc tội chết. Trương Nhược Trần nói. Chỉ sao nói. ngươi đưa tin cho Hiên Viên Liên đi. ngươi nói. Hiên Viên Liên hẳn là sẽ coi trọng. Hoặc là tiết lộ cho Thiên Đình đoàn sứ giả. Để bọn hắn nói cho Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần lắc đầu nói. Hiên Viên Liên bây giờ có thể rời đi đảo thứ hai tinh không phòng tuyến lại nói. Tình huống bây giờ rất nguy cấp. Hồn thất nói không gian thần điện đại trưởng lão cùng giáp thiên hạ đi thiên đường giới, rất có thể là dân huyền nhất mật lệnh, muốn giết bị hiên viên liên bảo vệ si hình thiên. đồng thời, có khả năng thuận thế mang đi thần ba công chúa, thậm chí ngay cả nàng cùng một chỗ giết chết trì giao trầm tư. nói, hồn thất giỏi tính toán, đây là buộc ngươi đi thiên đường giới, nhưng khả năng này rất lớn huyền nhất lượng tổ chức thân phận bại lộ Không cách nào lại về thiên đường giới. Nhưng. Tuyệt không có khả năng để si hình thiên cùng thần ba công chúa hai cường địch này còn sống chạy ra khốn cấm. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Si hình thiên cùng thần ba công chúa là côn lôn giới thần linh. Để ta đi ngươi như lo lắng tu vi của ta không đủ. Ta có thể xin mời thần cổ xào mấy vị cổ thần cùng nhau đi tới. Trương nhược trần mắt lấy trì giao cổ tay Dừng một lát Nghĩ ra một cách lý do Nói Thần cổ xào thần linh Không thể đi thiên đường giới Này sẽ hại bọn hắn Việc này Cũng không nên đem bọn hắn liên lụy vào trì giao mắt cúi xuống suy nghĩ Nói Ngươi nói có đạo lý Là ta cân nhắc không chu toàn Nhưng hiện tại tinh hoàn thiên cũng là thời khắc phi thường Không thể rời bỏ ngươi Trương nhược Trần cười cười Nói Rời khỏi được chờ ta đêm nay uy hiếp một hai Bố trí thỏa đáng về sau Ngươi liền biến thành hình dạng của ta Thay ta tỏa trấn tinh hoàn thiên Ứng đối bên này hết thầy công việc Có thần cổ sao Thiên sơ văn minh chư vị cổ thần phụ trợ Tăng thêm vấn chi tiền bối là tinh thần lực đỉnh tiêm tồn tại Hẳn là sẽ không lộ tẩy đi đem liên quan tới không gian thần điện đại trưởng lão hết thảy tư liệu tin tức bằng tốc độ nhanh nhất tìm cho ta tới còn có đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bị phá cùng ngày hết thảy tình báo cũng đưa tới trương nhược trần hướng vì kia thần nữ thập nhị phường ngụy thần hạ lệnh vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi tám chương ba ba trăm mười sáu thản nhiên tinh hoàn thiên cùng thần nữ thập nhị phường nội bộ nghị sự Người tham gia đông đảo, bao quát liệt vị đại thánh lâu chủ. Dung mạo tuyệt lệ nữ tử chiếm đa số, quần thư rụt xè, ganh đua sắc đẹp. Biết được muốn gặp giới tôn, không thiếu nữ tử đều rất bỏ ra một phần tâm tư. Nhưng có bạch khanh nhi cùng chỉ giao tại, các nàng mất hết nhan sắc. Chân chính chuyện trọng yếu, thần linh đã quyết định. Đem tất cả tu sĩ triệu tập càng nhiều là vì ổn định lòng người. Trước mắt tinh hoàn thiên có thể ảnh hưởng chương nhược trần quyết sách chỉ có đứng đầu nhất mấy vị thần linh. Chương nhược trần hướng hư vấn chi thỉnh giáo không gian thần điện đại trưởng lão là lượng tổ chức thành viên khả năng. Vị này xuất thân tinh thiên nhai tinh thần lực danh túc. Danh sưng không gì không biết. Trải qua phân tích hư vấn chi cho là hồn thất truyền đến mật tín rất có thể không giả. Nghị hội về sau. Chúng tu sĩ lần lượt lui xuống đi. Trong thần nữ vương điện chỉ còn ngọc linh thần. Trì sao? Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói địa ngục giới thỏa hiệp là tất nhiên, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ kéo dài thời gian. Có thể cường thế chút, như thế nào nắm chắc cường độ tin tưởng các ngươi so ta rõ ràng hơn. Ánh mắt của hắn rơi xuống trì sao cùng Bạch Khanh Nhi trên thân, nói hai người các ngươi tuyệt đối đừng lộ sơ hở để hai cách lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt nữ tử hóa thân thành tình lữ quan hệ trương nhược trần dù sao cũng hơi lo lắng càng mấu chốt chính là các nàng đều rất cường thí bạch khanh nhi đứng tại trong một đoàn thần quang một mực ở vào trạng thái tu luyện quanh người tinh quang lập lòi nói ngươi có thể tin nhiệm nàng đem tinh hoàn thiên Thậm chí mảnh tinh vực này sinh tử tồn vong đều giao phó cho nàng Có thể thấy được nàng là có năng lực chỉ cần nàng không tìm bản thân phiền phức Bản thân vui lòng phối hợp So với cầm quyền Bạch Khanh Nhi càng quan tâm tự thân Tu Vi Tu Vi nếu là tụt lại phía sau quá nhiều Sau này liền thật không có đối kháng chi lực Chỉ giao gọi ra tích huyết kiếm cùng thời không hỗn độn liên Ôm tay áo vung lên Bay về phía Trương Nhược Trần, nói, Trần ca, ngươi liền hóa thân thành ta đi thiên đường giới đi gặp được nguy hiểm, tại thiên đình, chí ít còn có bộ phận minh hữu, chỉ giao đem bộ phận đáng giá tín nhiệm Đại Thế Giới Thần Linh, lần lượt nói cho Trương Nhược Trần. Những Đại Thế Giới này bởi vì Thái Thượng cùng Long Chủ quan hệ cùng Côn Lôn giới có không ít kết sao? Trương Nhược Trần nhận lấy Tích Huyết Kiếm cùng thời Không Hỗn Độn Liên, đem Trầm Uyên Cổ Kiếm để lại cho Trì giao. Chiến khí khác như thần kiếm, nhịp thần bia không có để lại giá trị. Dù sao coi như Trì giao biến thành Trương Nhược Trần bộ dáng, cơ hồ cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ. Càng nhiều chỉ là ngẫu nhiên lộ diện lên uy hiếp tác dụng." Ngọc Linh Thần nói, "Mách tộc vương thành tạm thời hẳn là sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian." Không bằng bản thần theo nhược trần giới tôn cùng nhau tiến đến thiên đường giới gặp trì giao cùng bạch khanh nhi ánh mắt cùng nhau hướng nàng chầm chầm đến. Nàng không nhanh không chậm. Lại nói. Không gian thần điện đại trưởng lão kinh thần lực tạo nghệ cùng không gian tạo nghệ. Đều là không thể coi thường. Là thiên hạ hôm nay có vài nhân vật lợi hại. huống chi giới tôn tại thiên đường giới địch nhân đông đảo thêm một cái giúp đỡ khẳng định thong song được nhiều. Trương Nhược Trần nói, không cần, lần này ta là tiến đến cứu người, lại không phải đi tiến đánh thiên đường giới. Đi tu sĩ quá nhiều, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Trông coi tại ngoài thần điện một vị thần tướng tiến đến bẩm báo, giới tôn thiên đình phong nhăm, hạng sở nam cầu kiến. Trương Nhược Trần từ ba nữ trên thân từng cách nhìn sang. Nói, nếu không có chuyện khác, các ngươi trước hết đi thôi ta sau khi đi. Tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành sự tỉnh. Các ngươi tốt nhất thương lượng xử lý. Trì giao bạch khanh nhi, ngọc linh thần lần lượt đi ra thần điện. Trương nhược trần cũng là đi ra ngoài. Nhìn về phía chờ ở phía ngoài phong nhâm cùng hạng sở nam. Cởi mở cười một tiếng. Hai người các ngươi không đến. Ta đều dự định lập tức đi tìm các ngươi. Tới đế nhất thần nữ thành. Há có thể không thoải mái uống một bữa ta phải tận tình địa chủ hữu nhị hạng sở nam tính cách tùy tiện. Thanh âm thu kịch. Nói. Vừa rồi đi ra ba vị tẩu tử. Vị cuối cùng là ai nhìn không quen mặt chớ có nói hưu nói vượn. Đó là dạ xoa tục ngọc linh thần. Thái hư đỉnh phong cổ thần. Phong nham nói. Hạng sở nam nói. Bây giờ không phải là đại tẩu ai ngờ về sau có phải hay không đâu trương nhược trần không có phản bác bởi vì ngọc linh thần cùng hắn thông ra đã là trên miếng sắt đinh đinh sự tình trước đó nàng chủ động xin đi dết sặc đi thiên đường giới chính là cố ý lình nọt một loại thể hiện chỉ vì giả xoa tộc hai vị lão tổ trong đó một vị vẫn lạc tại bắc trạch trường thành giả xoa tộc tương lai muốn tại kiếm giới đặt chân muốn ở dưới tình huống thiên sơ văn minh tinh hoàn thiên côn lôn giới cùng tồn tại tiếp tục chiếm cứ đại tộc tài nguyên tất nhiên là muốn tại nhược trần giới tôn trong hậu cung có một vị phi tử trừ ngọc linh thần ai có tư cách này đâu nếu không có tầm quan hệ này tương lai giả soa tộc sợ là sẽ phải trước bị ma lang tộc cùng hỏa dược tộc làm hạ thấp đi thời gian sẽ rất khổ sở Dù sao, ma lang tộc phía sau có long chủ, hỏa ruột tộc phía sau có tinh hải thủy điếu giả. Đồng thời, Trương Nhược Trần muốn đem giả xoa tộc một mực nắm giữ ở trong tay cưới ngọc linh thần cũng là tất nhiên. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình bao quát trì giao cùng Bạch Khanh Nhi. Làm sao không hiểu đâu khi Trương Nhược Trần ngồi vào trên vị trí này. Rất nhiều chuyện. Liền đã thân bất do kỷ. Chờ kiếm giới thật trở thành phe thứ ba thế lực. Trở thành trong vũ trụ một cực. Đưa đến Trương Nhược Trần bên người nữ tử sẽ chỉ càng nhiều. Có hắn có thể lựa chọn cử tuyệt. Nhưng có lại nhất định phải lưu lại. Cùng tình cảm không quan hệ chính là thuần túy lợi ích. Thiên hạ thần nữ lâu trong một tòa cung uyển đèn đuốc sáng trưng, linh yên tràn ngập. Trương Nhược Trần. Phong nhằm. Hạng sở nam một mực tái uống rượu. Nhưng mỗi người đều có tâm sự Không cách nào giống như trước sung sướng như vậy Trương Nhược Trần đem phong hề sự tình Nói cho phong nhăm để hắn chớ có lo lắng Sau đó liền thật lâu không nói gì Hạng sở nam rốt cuộc nhìn có chút ít có thể nhìn Đem trong tay vò rượu ném ra Nện vào trong hồ Nói Lần này Ta vốn là không muốn tới làm huyên đệ Dù là tử biệt trăm năm ngàn năm, vạn năm, chỉ cần có thể vui vẻ uống một bữa, liền vẫn như cũ như là đáp từng tình cảm chân thành tha thiết, không cần muốn những sự tình bè lũ su nịnh kia. Hiện tại tính là gì để cho chúng ta tới khuyên đại ca? Hừ, một khi xen lẫn lợi ích cùng mưu tính, tình cảm gì đều biến thành cầu thí trương nhược trần đặt chén rượu xuống. Đúng vậy a, không biết bắt đầu từ khi nào. Chuyện gì đều trở nên chẳng phải thuần túy phong nhâm không có hiển hóa ba đầu sáu tay Là một cái thân hình thoải mái nam tử tuổi trẻ bộ dáng Nhưng có thể đem trong lòng cảm xúc nổi liếm Nói Địa ngục giới đến đây thương nhị hóa đàm sự tình Đại ca thấy thế nào trương nhược trần cười nói Đổi lại là kinh ngứ thanh Xích xá là ngồi ở chỗ này Ta nhất định nói cho bọn hắn Ta tuyệt sẽ không cùng địa ngục giới hóa đàm. Nhưng tại ngươi cùng sở nam trước mặt ta không có gì tốt giấu riêng. Ta cho các ngươi giao một cái đáy đi ta không sẽ cùng thiên đình liên thủ cùng địa ngục giới toàn diện khai chiến. Nhưng địa ngục giới muốn cùng đàm luận. Tất nhiên là phải bỏ ra đại giới to lớn. Đại giới này có thể cho bọn hắn rất đau. Phong nhan thở dài đại ca đối với thiên đình như vậy thất vọng sao trương nhược trần bưng lên thanh đồng chén tam giác uống xong nguyên một chén rất nhạt không có gì hương vị hắn nói thiên đình chừng vạn giới nội bộ có tranh đấu ta có thể hiểu được liền không nói mười vạn năm trước an oán riêng là ngàn năm trước côn lôn giới công đức chiến rõ ràng địa ngục giới đại quân thế lớn ngoài định trước mắt Thiên đình các giới là cái gì diễn xuất bọn hắn đang cướp bóc côn lôn giới. Bọn hắn hao tốn đại lượng tinh lực tới đối phó ta. Phong nhăm bờ môi giật giật cuối cùng là không có đi phản bác. Trương nhược trần ánh mắt trở nên nhu hòa. Nói. Ta biết được. Thiên đình cũng có thật nhiều chân chính đại nghĩa chi sĩ. Là thật muốn thủ hộ vạn giới sinh linh. Chiến tranh trước mặt. Không chút nào mập mờ. Có thể bỏ qua tính mạng của mình Nhưng vì giữ gìn toàn bộ thiên đình đoàn kết cùng ổn định Bọn hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn cùng lấy hay bỏ Tinh hoàn thiên hiện tại còn rất nhỏ yếu Một khi cùng thiên đình liên thủ đánh sụt địa ngục giới đại quân Chỉ có thể lựa chọn gia nhập thiên đình mới có thể tự vệ Mà gia nhập thiên đình Kết quả tốt nhất Cũng chỉ là rút lui đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến Vẫn tại chiến tranh trước nhất đoạn Lúc nào cũng có thể cử giới hủy diệt Phong nham đánh bàn Nói Nhưng tinh hoàn thiên không có khả năng vĩnh viễn trung lập địa ngục giới hiện tại chủ động hóa đàm Hẳn là kế hoán binh Trương Nhược Trần nói Ta đương nhiên biết đây là kế hoán binh Nhưng Không phải là không ta kế hoán binh ta nhất định phải kéo dài cùng địa ngục giới hoặc là thiên đình toàn diện khai chiến thời gian Chỉ cần vô lượng Bắc Trinh trở về. Cuộc diện từ sẽ đại biến. trầm mặt một lát. Phong Nham hỏi. Ngươi tìm được kiếm giới hạng sở nam thần sắc đại động. Không nghĩ tới Phong Nham sẽ trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Dù là hắn là tùy tiện tính cách cũng hiểu biết vấn đề này hỏi không được. Trương Nhược Trần vuốt vuốt chén thanh đồng. Đem thái cực âm dương đổ co vào đến trong 18 trượng. Nói. Đúng vậy. Chính là như ngoại giới đoán đồng dạng. Trong vũ trụ liền muốn xuất hiện phe thứ ba thế lực kiếm giới. Chính là ta đường lui. Cho nên ta không sợ địa ngục giới kế hoán binh. Kiếm. Hạng sở nam lập tức nhỏ giọng Hỏi. Ta có thể gia nhập kiếm giới sao đúng? Kiếm giới hẳn là có một ít cử đầu cấp nhân vật đi. Bọn hắn từng cái thần thông hoàng đại. Đại ca ngươi định đoạt sao vạn cổ thần đế 338 chương 3317 một kích phá không chương nhược trần cười nói. Ngươi tốt nhất một cách chân lý thần điện tương lai điện chủ không làm. Chạy tới kiếm giới làm cái gì hắn nhiều nhất chỉ có thể làm tương lai điện chủ phu quân. Phong nham tâm tình mở rộng rất nhiều. Chương nhược trần ngay cả mực này bí ẩn đều có thể cáo chi. Có thể thấy được tình nghĩa huynh đệ vẫn còn có thể thản nhiên giảng thuật tất cả tiếng lòng trước đó ngăn cách diệt hết ba người bọn họ tu vi đang thay đổi mạnh nắm giữ quyền thế đang lớn lên phía sau lưng đeo đang thay đổi nhiều lòng người cũng đang thay đổi nhưng tình nghĩa từ đầu đến cuối chưa biến hạng sở nam hừ nói thiên đình các đại thế lực lục đục với nhau vì một chút lợi ích ăn cướp trắng trợn ám sát Chuyện gì đều làm ra được. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm đều rất khó làm đến đồng tâm hiệp lực. Còn không bằng gia nhập kiếm giới đi theo đại ca. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là. Kiếm giới đại ca có thể hoàn toàn định đoạt. Không phải vậy khẳng định cũng sẽ náo ra rất nhiều chuyện tới. Trương Nhược Trần trầm tư một lát. Nói. Chỉ cần có ba người địa phương. Liền sẽ có tranh đấu. Những này không cách nào tránh khỏi Nhưng Kiếm giới ta nhất định toàn lực ứng phó kinh doanh Tuyệt không biến thành cái thứ hai thiên đình Hoặc là cái thứ hai địa ngục giới Mục tiêu của ta Cũng không phải muốn tiêu diệt thiên đình Hoặc là địa ngục giới Mà là vì ứng đối diệt thế chi lượng kiếp Muốn truy cầu chúng sinh bình đẳng trước tiên cần phải để chúng sinh sống Sót nói mấy cách này đều quá xa trước mắt đối với chúng ta tới nói trọng yếu nhất hay là cố gắng tu luyện tăng cao tu vi phong nham nâng chén nói đại ca nói không sai trước tiên cần phải truy cầu còn sống lại đi truy cầu lý tưởng vô luận là ứng đối thiên địa đại hiếp hay là kết thúc loạn thế này thành lập vũ trụ chi trật tự mới đều được cần thực lực đủ cường đại mới được Hôm nay uống vào chén rượu này tương lai vô luận thân ở phương nào trần doanh, chí ít mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Hạng sở Nam ôm tới một cái bình rượu, nói ta làm các ngươi tùy ý. Một chén uống vào, rượu biến liệt, có hương vị. Trương Nhược Trần đem không gian thần điện đại trưởng lão có thể là lượng tổ chức thành viên tin tức cáo chi phong nhăm. Nếu có thiên đình tự mình điều tra thu hoạch được chuẩn xác tin tức cơ hội lớn hơn. Phong nham thấp giọng mật ngữ, đem côn lôn giới bên ngoài trận thần chiến kia tin tức cặn kẽ, nói cho Trương Nhược Trần. Tinh hoàn thiên bên ngoài. Địa ngục giới các đại thế lực thần linh đại biểu không có trở về hùng quan tinh tụ tại trên một viên hành tinh lùn. Tại nghị sự không tầm đại thần nói. Kỳ thật. Hoàn toàn trước tiên có thể giả ý đáp ứng Trương Nhược Trần. Nhưng đưa về bách tộc sinh linh. Cùng gom góp bồi thường thần thạch. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian Chúng ta có thể từ từ kéo Kéo tới lượng tổ chức còn sót lại triệt để bị thanh lý Địa ngục giới liền có thể giành tay Nhất cử diệt đi tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành Trương Nhược Trần có tốt như vậy lừa gạt sao thông qua mấy lần này giao phong Bổn quân nhìn ra được Kẻ này rất khôn khéo Tính toán rất sâu Ngọc Mãng quân nói Diễm dương thiên chủ mặt lộ vẻ khinh thường Nói Trương nhược trần tuyệt đối không dám cùng địa ngục giới chân chính vạch mặt Hiện tại điểu bộ như vậy Bất quá là muốn tranh lấy lợi ích lớn hơn nữa mà thôi Như đáp ứng hắn Địa ngục giới coi như tương lai ngóc đầu trở lại Đem kinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành san thành bình địa Cũng tất nhiên bị thiên đình chế xếu Mà lại Cái này cũng sẽ để cho thiên đình nhìn ra chúng ta hư thực. Nói không chừng sẽ tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bên kia khởi xướng phản công không tầm đại thần nói. Nhưng Trương Nhược Trần đã buông lời. Một ngày không đáp ứng điều kiện của hắn. Hắn liền một ngày chém một vị thần linh. Lấy tu vi hiện tại của hắn cùng thân phận khẳng định lời gia tất thực hiện. Diễm Dương Thiên Chủ cười nhạo nói, ngụy thần cũng là thần linh, để hắn giết là được. Một tôn ngụy thần. Kéo dài một ngày thời gian. Giá trị về phần chân thần. Lường trước chương nhược trần còn không có lá gan lớn như vậy tùy tiện giết hắn tuyệt đối không dám đem địa ngục giới làm mất lòng không tầm đại thần nghĩ đến đã vẫn lạc hứa chân. Muốn phản bác diễm dương thiên chủ. Nhưng không tầm đại thần chính mình kỳ thật cũng cho là. Chương nhược trần không dám chân chính cùng địa ngục giới khai chiến. Chỉ là tại giao giá trên trời bạch một đạo đưa tin thần phù bay vào không tầm đại thần trong tay xem hết trên thần phù nội dung không tầm đại thần sắc mặt biến hóa nói dương trưởng lão truyền đến tin tức hắn chặn lại từ tinh hoàn thiên truyền ra một đạo truyền tin quang phù thiên đình sứ giả xích xá la cùng khinh ngữ thanh trước đó đã đến tinh hoàn thiên cùng trương nhược trần mưu đồ bí mật hồi lâu xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía Địa ngục giới chư thần không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Khó trách Trương Nhược Trần cường thế như vậy, xem ra là đã cùng thiên đình kết minh có mưu đồ lớn. Như thiên đình điều động một chi thần quân. Cùng Trương Nhược Trần liên thủ. Toàn bộ bách tộc vương thành chỗ tinh vực địa ngục giới đại quân. Sợ là sẽ phải toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần có thể hay không cũng đang dùng kế hoán binh trên thực tế là tại ngăn chặn chúng ta. Chờ đợi thiên đình chư thần đến đây bọc đánh. Ngọc Mãng quân âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị trước đừng kinh hoàng như vậy. Trương Nhược Trần làm như thế. Đối với hắn có ít lời gì chứ muốn đầu nhập vào thiên đình. Năm đó thiên đình 13 giới đại quân tiến đánh tinh hoàn thiên thời điểm. Bọn hắn liền đầu phục nhạy cảm như vậy thời khắc. Dương trưởng lão lại có thể chặn được truyền tin quang phù. Nói rõ là Trương Nhược Trần cố ý tiết lộ ra ngoài Buộc chúng ta thỏa hiệp Hắn hiển nhiên là biết được chúng ta đang dùng kế hoán binh Đang đợi địa ngục giới viện quân Hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này Thật đến vạn bất đắc dĩ thời khắc Hắn không có lựa chọn Cũng chỉ có thể cùng thiên đình hợp tác lúc kia liền không chỉ là bách tộc vương thành chỗ tinh vực nguy cơ Sẽ còn dính đến đảo thứ hai tinh không phòng tuyến bên kia Cho nên, chúng ta bây giờ thậm chí không cách nào tùy tiện lui quân." Phong Đô rủ thành Thiên Túc đại thần nói, "Thật chẳng lẽ phải đáp ứng Trương Nhược Trần điều kiện địa ngục giới sẽ tổn thất nặng nề a đột nhiên. Diễm Dương Thiên chủ cảm ứng được cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong tinh không phương vị nào đó, chấn kinh mà tức giận nói, "Trương Nhược Trần, Ngọc Mãn Quân, không tầm đại thần Thiên túc đại thần các loại địa ngục giới thần linh Cũng đều trông đi qua Sau đó cùng nhau nín hơi Cảm thấy da đầu run lên Thần Úc tại Hùng Quan Tinh thắp sáng thần tỏa tinh cầu Vậy mà dập tắt chương nhược trần giết một vị tâm đình cảnh giới đại thần Hắn làm sao làm được tâm đình cảnh giới đại thần Khoảng cách vô lượng chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy triệt để luyện chết Trương Nhược Trần khẳng định trong tay nắm giữ thí thần đại sát khí có phải hay không là thần vương thần tôn xuất thủ lúc trước ai nói Trương Nhược Trần không dám cùng địa ngục giới vạch mặt hiện tại giết là thần U. Ngày mai có thể hay không chính là Chu ước hỏa vũ đại nhân. Không có người nghĩ đến. Trương Nhược Trần dám cái thứ nhất cầm thần U khai đao. Lực trùng kích quá lớn. Để địa ngục giới chư thần đều có chút phản ứng không kịp xem ra trương nhược trần thật có đảo hướng thiên đình khả năng diễm dương thiên chủ giận đến phát cuồng sông ra hành tinh lơ lửng tại đen kịp mà băng lãnh trong không gian vũ trụ thép dài một tiếng không có khả năng hóa đàm tính trương nhược trần diễm dương tộc cùng ngươi không chết không ngất trương nhược trần thần âm xuyên thấu không gian truyền đến chỉ bằng ngươi ngọc mãng quân phát giác được không ổn Hai mắt hóa thành xích hồng sắc. dòm nhìn tinh hoàn thiên. Chỉ gặp. Đệ nhất thần nữ thành bên ngoài trên cánh đồng bát ngát. Trương Nhược Trần tay phải đầu ngón tay khoanh tròn. Hình thành thái cực đồ ấm. Sau đó nắm lên vốn thuộc về thần chiến binh Tam Soa kích, vung tay ném mạnh ra ngoài. Quanh Trương Nhược Trần dưới chân đại địa lún xuống một mảng lớn. Bành bành bành. Tam Soa kích đánh xuyên không gian. Bay vào vũ trụ. Như lửa bóng đồng dạng thiêu đốt. Mỗi một lần lấp ló đều có thể vượt qua một thần linh bộ khoảng cách. Mà lại lấp ló đến cực nhanh. Vô tần hư không trong khoảng khắc đến. Nếu là khoảng cách gần giao phong, Diễm Dương Thiên Chủ có lẽ còn muốn kiêng ghi mấy phần. Nhưng Trương Nhược Trần vượt qua mấy ngàn vạn dặm đánh ra công kích, hắn là không chút nào sợ hãi. Diễm Dương Thiên Chủ không tránh không né. Diễn hóa thần thông đánh về phía tam xoa khích Thần thông bị đánh xuyên, hộ thể thần quang chôn vùi Diễm dương thiên chủ trong lòng kinh hãi Lập tức khích phát trên thân áo giáp lực lượng Phóng thích thần cảnh thế giới Diễn hóa đạo thứ hai càng mạnh thần thông Mạnh diễm dương thiên chủ bị tam xoa khích đụng bay ra ngoài Đồng thời tam xoa khích nổ tung Hóa thành từng khối mảnh kim loại có mảnh kim loại từ chỗ cổ sẹp qua lưu lại vết máu trên hành tinh lùn địa ngục giới chư thần cùng nhau bay lên đứng lên cùng diễm dương thiên chủ hội hợp trong lòng chi rung động đạt tới mức độ không còn gì hơn vượt qua mấy ngàn vạn dặm hư không kích thương một vị thái hư đỉnh phong đại thần. Đây mới là Trương Nhược Trần thực lực chân chính thần vương đều chưa hẳn có thể làm được đi bọn hắn kỳ thật đều không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất. Cũng không phải là Trương Nhược Trần có thể vượt qua không gian kích thương diễm dương thiên chủ. Mà là Trương Nhược Trần liệu định diễm dương thiên chủ sẽ không tránh, sẽ trực diện đón đỡ. Nhưng, sự thật bày ở trước mặt có tính chấn động quá lớn. Trương Nhược Trần cần chính là như vậy uy hiếp trước đó lựa chọn điều thấp là lo lắng dẫn suất một chút vô lượng cảnh lão bất tử. Nhưng bây giờ, hắn lập tức liền muốn tiềm hành rời đi. Mà lưu tại tinh hoàn thiên thay thế hắn chỉ giao, kỳ thật hết sức an toàn. Thiên tinh hoàn thiên trận đủ để ngăn trở thần tôn công kích. Chờ đến hắn lần nữa trở lại tinh hoàn thiên, lần nữa đại triển quyền cước thời điểm, Trương Nhược Trần tin tưởng, lúc kia Chính mình cũng sẽ không lại sợ bình thường thần vương thần tôn. Diễm dương thiên chủ gặp trương nhược trần không có xếp ra tinh hoàn thiên. Dần dần tỉnh táo lại. Nói. Thần quả thật là chết ở trong tay hắn. Cái này còn như thế nào hóa đàm trương nhược trần thực lực bản thân cứ như vậy đáng sợ. Lại thêm tu thần. Thần cổ sao. Từ thú dụt loại. Bản thần cho là hay là hóa đàm đi có thần linh thấp như vậy vừa nói. Có thần linh tán thành, nói, hóa đàm đi trước ổn định hắn. Trương nhược trần kẻ này là thật tâm ngoan thủ lạc. Địa ngục giới vẫn lạc tại trong tay hắn thần linh còn thiếu sao diễm dương thiên chủ khó có thể tin nhìn về phía bọn hắn. Trong thiên hạ thần nữ lâu, khinh ngứ thanh, mạn đà la hoa thần, xích xá la bọn người cũng bị cả kinh không nhẹ. Khinh ngứ thanh thở dài. Đây chỉ là tiện tay một kích a như vận dụng trong truyền thuyết địa đỉnh chương nhược trần chiến lực cực hạn sợ là có thể đi vào thiên hạ toi mười đáng tiếc nhân vật như vậy không thuộc về thiên đình đã từng thuộc về thiên đình phong Nham nói vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi tám chương ba ba trăm mười tám nguyệt thần theo đuôi ngày thứ hai trời còn chưa sáng chương nhược trần liền lặng lẽ rời đi tinh hoàn thiên trực tiếp hướng vô định thần hải mà đi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến bây giờ thế cục. Khẩn trương, bất kỳ cái gì thần linh đều không thể vượt qua, chỉ có thể đi vô định thần hải. Con đường này tiến về thiên đình tây phương vũ trụ nhanh nhất. Trước đó, trương nhượng trần đem tiểu hắc phóng ra. Hướng hắn giải thích hiểu lầm lúc trước. Cũng tại trong lúc lơ đãng hỏi hắn đi qua thiên đường giới không có. Thiên đường giới liền không có bản hoàng không có đi qua địa phương mười vạn năm trước bản hoàng đi thiên đường giới các đại thần điện thần tử thần nữ đều muốn tự mình ra nghênh tiếp đây là cái gì đây chính là mặt mũi tiểu hắc nói ra lời này thời điểm không quên hướng chu tước hỏa vũ nhìn lại cực kỳ đắc ý thế là chuyến này trương nhược trần mang tới hắn cũng mang lên chu tước hỏa vũ mấy canh giờ về sau bọn hắn đã rời xa tinh hoàn thiên tại hư không không ngừng phóng ra thần linh bộ tiến lên Cái gì chỉ chúng ta trực tiếp xông thiên đường giới cứu người Trương Nhược Trần. Người điên rồi đi tiểu hắc biết được mục đích của chuyến này về sau. Lập tức dừng bước. Nửa đường bỏ cuộc. Không phải hắn không muốn cứu si hình thiên cùng thần ba công chúa. Mà là quá rõ ràng thiên đường giới các loại hộ giới thủ đoạn đáng sợ. Đại thần có cơ hội xâm nhập thiên đường giới cũng có cơ hội diệt thiên đường giới vài tục. Nhưng... Khẳng định không cách nào đào tẩu. Hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu hắc vội vàng lại nói. Bản hoàng đã sớm nghe qua. Huyền nhất tuy là thông thiên thần điện điện chủ. Nhưng hắn phía sau là thương thiên. Là dịch thiên quân. Là đại thương thần triều. Ai cũng biết hiện tại là cứu người tuyệt hảo thời cơ Nơi đó tất nhiên là thiên la địa võng. Chúng ta tiến đến không phải tự tìm đường chết sao huống chi còn mang theo một cái vướng víu. Tiểu hắc chỉ hướng Chu tước hỏa vũ. Chu tước hỏa vũ mí mắt đều chẳng muốn nhấp một chút. Nói. Chỉ là một cái thượng vị thần. Lại xem thiên hạ đứng đầu nhất đại thần là vướng víu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người phách lối như vậy ấy. Hôm nay ngươi liền gặp được đối mặt Chu tước hỏa vũ. Tiểu hắc lá gan rất lớn. Tu vi lại cao hơn thì như thế nào lực lượng bị phong ấm. Chu Tước cùng chim sẽ khác nhau ở chỗ nào chương nhược trần mang lên chu Tước hỏa vũ. Là bởi vì một mực không cách nào xác định không gian thần điện đại trưởng lão có phải hay không lượng tổ chức thành viên. Không xác định đây có phải hay không là phong đô vượt thành mượn đao giết người gấy như phong đô vượt thành thật muốn mượn thiên đường giới giết chương nhược trần. Mang lên chu Tước hỏa vũ. Chí ít có người chôn cùng. Tiểu hắc thở dài. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến bản hoàng chỉ là một cái thượng vị thần thực lực có hạn Trương Nhược Trần nói, nữ đế trở về, đã trước một bước xuất phát. Cái gì nữ đế từ hải thạch tinh ồ đi ra rồi tiểu hắc đại hỉ Mắt mèo chừng giống như hai ngôi sao. Tiếp theo lại hồ nghi. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi không phải là lừa gạt bản hoàng A. Trương Nhược Trần tâm niệm vừa động. Toàn bộ trong tinh vực thời gian quy tắc trở nên sinh động. Nói. Nhìn ra cái gì sao thật mạnh thời gian áo nghĩa. Ngươi chừng nào thì trở thành thời gian chủ thần rồi tiểu hắc trong lòng đã là tin rất nhiều. Trừ tử nữ đến nơi đó thu hoạch được thời gian áo nghĩa. Trương Nhược Trần làm sao có thể trở thành thời gian chủ thần Trương Nhược Trần cười cười. Bước nhanh hướng về phía trước. Tiểu hắc mang theo chu tức hỏa vũ. Cấp tốc đuổi theo. Vội vàng hỏi. Nữ đế thật đi thiên đường giới Trương Nhược Trần không có nói qua lời này. Bởi vậy cười không nói. Trương Nhược Trần. Ngươi có thể nào yên tâm nữ đế một người tiến đến cứu người tinh hoàn thiên nhiều cao thủ như vậy. Hẳn là toàn bộ kêu lên. Tiểu Hắc thật rất lo lắng thúc giục Trương Nhược Trần về tinh hoàn thiên, mang nhiều mấy vị thái hư đại thần. Trương Nhược Trần nói. Nữ đế đã phá hồn đỉnh Tu Vi rất có thể đã đạt tới dưới vô lượng đỉnh tiêm. Vậy thỏa, nữ đế vô địch thiên hạ thiên đường giới muốn xui xẻo. Đáng tiếc huyền nhất đã chết, không phải vậy hắn nhìn thấy nữ đế tất nhiên nghe ngóng rồi chuồn. Tiểu hắc tâm tình thật tốt, đi thiên đường giới tâm trở nên rất bức thiết, một mực tài thúc sụp chương nhược trần mau mau. Bỗng dưng. Chương nhược trần ngừng lại. Hướng phía sau nhìn lại. Nói. Nguyệt thần nương nương. Lấy thần linh bộ đi đường quá hao phí thần khí. Nếu không chúng ta cưới thần hạm tiểu hắc cùng Chu tước hỏa vũ cùng nhau hướng phía sau nhìn lại. Cái gì cũng không nhìn thấy. Soạt một đoàn trong sáng ánh trăng tại một thần linh bộ bên ngoài nở rộ. Nguyệt thần đứng tại trong ánh sáng màu trắng. Mang theo mảng che mặt. Đi tới. Trên thân ngầm chứa không có gì sánh kịp mỹ vận. Linh động. Tự nhiên, thoát tục, phảng phất thế gian hết thầy Mỹ Hảo đều hội tụ ở trên người nàng Không có nửa phần ti vết Nếu không phải biết được nguyệt thần còn có một mặt khác Có nữ tử hẹp hỏi cùng nhìn ếp thần sứ kỳ quái yêu thích Trương Nhược Trần thật hoài nghi nàng căn bản không thuộc về nhân gian Nàng vẻ đẹp đẹp đến mức không chân thực Chu tước hỏa vũ bị nguyệt thần kinh diễm trong nháy mắt Rất nhanh lại bị Nguyệt thần bây giờ Tu Vi kinh sợ. Mặc dù Nguyệt thần khí tức nổi liếm. Nhưng làm cường giả. Chu tức hỏa vũ có thể cảm ứng được Nguyệt thần Tu Vi. Đã đạt tới tâm đình. Thiên đình lại ra một vị cường giả tuyệt đỉnh luận Tu Vi. Ngươi kém xa nữ đế. Luận mỹ mạo. Ngươi cùng Nguyệt thần so sánh kém cách xa vạn dặm. Tiểu Hắc cảm thán một tiếng nghe nói như thế chu tước hỏa vũ xong đồng bức hỏa diễm nếu không phải lực lượng bị phong ấm nàng rất muốn đem tiểu hắc mặt mèo kia đánh nổ luận tu vi nàng căn bản không phục thiên cốt nữ đế luận mỹ mạo cùng nguyệt thần so sánh có lẽ có chỗ không kịp nhưng không đến mức kém cách xa vạn dặm khoa trương như vậy khắp nơi nhằm vào nàng Nam cú mèo này xem ra là chán sống chương nhược trần cảm giác của ngươi thật đúng là nhạy cảm. Tuyệt không yếu tại một chút thần vương. Nguyệt thần nói. Chương nhược trần hỏi. Nguyệt thần nương nương đây là muốn về quảng hàn giới. Hay là thiên đình đạo thứ hai tinh không phòng tuyến đang đứng ở trong bấp binh. Làm thiên đình thần linh. Bản thần há có thể không đi ra một phần lực Nguyệt thần thanh âm gãy gọn. Như tiếng trời thần âm. Tiểu hắc trên người chu tước hỏa vũ một trận tìm tòi. Chu tước hỏa vũ liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng vẻ lạnh lùng. Nói. Ngươi đừng quá mức đem ngươi thần hạm giao ra tiểu hắc sống lên chu tước hỏa vũ một tiếng. Tiếp theo sông trương nhược trần cùng nguyệt thần cười một tiếng. Nói. Tại phiến tinh không này. Dùng địa ngục giới thần hạm an toàn một chút gặp tiểu hắc chỉ là tìm kiếm thần hàm chu tước hỏa vũ trầm tính lại chủ động đem một cái thần hàm lấy ra hai người này đoạn thời gian gần nhất một mực bị giam giữ cùng một chỗ lẫn nhau chào phúng là trạng thái bình thường động thủ thời điểm cũng rất nhiều chu tước hỏa vũ tất cả lực lượng bao quát nhục thân lực lượng đều bị phong ấn bởi vậy nhiều lần ăn thiệt thòi nàng đem mỗi một bức chứng đều ghi tạc trong lòng. Dù là đối phương là băng hoàng con trai độc nhất, cũng tuyệt không buông tha. Cưới thần hàm, rất mau tới đến vô định thần hải. Trương Nhược Trần, chu Tước Hỏa Vũ, Nguyệt Thần đều không thuận tiện ra mặt. Bởi thế là ẩm thân tại tiểu hắc thần cảnh thế giới. Tiến vào một tòa bến đò thánh thành. Vào thành về sau, không có lập tức ra biển. Trương Nhược Trần để tiểu hắc mang chu Tước Hỏa Vũ đi tìm phong đô vượt thành thần linh. Tìm hiểu tin tức xác thật. Không muốn rơi vào hồn thất trong tính toán. Trương Nhược Trần khoác một kiện tinh thần lực áo choàng, Một thân đen. Ngay cả mặt cùng con mắt đều che lại. Cùng Nguyệt Thần đi ở trong thành. Một bên thần niệm truyền âm. Thương nghị một số việc. Trương Nhược Trần nói. Trong truyền thuyết. Trong tòa vũ trụ này biển lớn nhất xương treo trên bầu trời. Năm đó chính là lôi tục lãnh địa. Lôi giới liền bồng bình tại trong 300 tỷ rằm vô định thần hải Lôi tộc cùng thánh tộc Đến cùng ai mạnh ai yếu bản thần chưa từng gặp qua lôi giới Không biết được lôi phạt thiên tôn tại vì lúc lôi giới cường thịnh đến đâu Nhưng Căn cứ văn hiến ghi chấp Cùng một chút cổ thần miêu tả Lôi tộc thực lực Không thể so với thánh tộc yếu bao nhiêu Ở trước mặt trương nhược trần Nguyệt thần mảy may đều không băng lãnh Rất hay nói Tiếp tục nói Đương nhiên Thánh tục là thánh tục Thánh giới là thánh giới Thánh giới so lôi giới muốn cường thịnh được nhiều Tại thời đại kia Vạn giới tu sĩ thánh cảnh đều muốn tiến về thánh giới tu luyện Trong vũ trụ có thật nhiều khổng lồ thiên thể Như thánh giới Vô định thần hải Tu la tinh chủ giới Ba khỏa thế giới thủ Thập đại dược thế giới tam đồ hà bọn chúng đều viễn siêu đại thế giới cấp chín tinh cầu quy mô hằng tinh tại trước mặt bọn hắn như là phát sáng viên đạn đương nhiên còn có càng thêm thần bí bắc trạch trường thành ngọc hoàng giới có là tự nhiên hình thành có là cổ chi thủy tổ lưu lại vô định thần hải hẳn là cùng tu la tinh chủ giới không sai biệt lắm lôi tục thời kỳ đỉnh phong thực lực tuyệt không yếu tại tu la tục thậm chí càng mạnh dù sao địa ngục giới chân chính cường thịnh đứng lên là bởi vì ba trăm nghìn năm chiến tranh này trong chiến tranh giết chóc cướp bóc thôn phệ để địa ngục giới thực lực tổng hợp chí ít tăng lên mấy lần đây là tử linh các tộc bất tử huyết tộc la sát tộc tu la tộc ưu thế chỉ cần có đầy đủ huyết thực hồn thực tu vi liền có thể cấp tốc tăng lên cũng là nguyên nhân này Địa ngục giới phái chủ chiến có mười phần lòng tin Diệt thiên đình vạn giới về sau Có thể có được đối kháng lượng kiếp thực lực Thử nghĩ một chút Lại cho bọn hắn ba trăm Nhìn năm thời gian Địa ngục giới đến mạnh đến mức nào nói không chừng có thể đàn sinh ra bán tổ cùng thủy tổ chương nhược trần đem lôi tộc xuất thế tin tức Nói cho Nguyệt thần Đồng thời cũng nói cho nàng Vô Nguyệt rất muốn gặp nàng một mặt Nguyệt thần suy ngẫm Nói vơ nguyệt khôn khéo đến cực điểm Hẳn là đối với cổ tử gì thiên hoàng bí mật có chỗ suy đoán Cho nên muốn muốn gặp ta Xác định một số việc Sợ sệt bước nguyệt bộ con dân theo gót Biến thành cổ tử gì thiên hoàng sống đến thế Thứ mười chất sinh dưỡng Nàng có lẽ là coi là ta có thể biết một chút cái gì Nàng nếu thật muốn gặp bản thần mang nàng tới gặp là được Bản thần cũng muốn gặp nàng Ngược lại muốn xem xem nàng đến cùng phải hay không cổ chi Nguyệt thần địa hồn thành linh nói đến Bản thần thần sứ thế tử Cũng coi như bản thần nửa cái thần sứ Bỗng dưng Trương Nhược Trần cùng Nguyệt thần Đồng thời hướng một đám tu sĩ thạch tộc Chầm chầm đi Bởi vì những này tu sĩ thạch tộc Vậy mà tại nghị luận Trương Nhược Trần Thậm chí Trương Nhược Trần Còn nghe được Nguyệt thần cùng tên Vơ Nguyệt bách tộc vương thành bên kia địa ngục giới đại quân thật là phế vật a bị trương nhược trần đùa bỡn xoay quanh nghe nói thần linh đều bị tóm một nhóm lớn mặt đều vứt sạc trung cổ đến nay địa ngục giới làm sao bị thua thiệt lớn như vậy tại tinh không phòng tuyến tại vô định thần hải chúng ta đánh cho thiên đình vạn giới liên quân liên tục bại lui không nghĩ tới Lại thua ở Bách tộc Vương Thành thua ở một cái tuổi trẻ tiểu bối trong tay Cũng không thể đem Trương Nhược Trần xem như tiểu bối tuổi trẻ Nghe nói hắn hiện tại đã có thể cùng Thái hư Đỉnh Phong Đại Thần khiêu chiến Hắn mới thành danh bao nhiêu năm Mới ngàn năm A đầu tiên là làm tinh hoàn thiên tri chủ Hiện tại Bách tộc Vương Thành hơn phân nửa muốn rơi vào trong tay của hắn Lại thêm thần cổ xào Còn có côn lôn giới Phía trên không ít đại thánh đều đang nói Trong vũ trụ liền muốn xuất hiện phe thứ ba thế lực không có khả năng đi Côn lôn giới có thể rời đi thiên đình tại hàn thạch tổ giới Trì giao nữ hoàng đều xuất thủ có truyền ngôn Trương Nhược Trần chính là côn lôn giới vì kia thái thượng Đẩy ra đời mới chúa tể nhân vật Muốn đổi thiên địa chi cách cục Trương Nhược Trần cười lắc đầu Nói Thấy được chưa khi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau còn muốn giấu tài liền khó khăn giã tâm căn bản không giấu được thiên đình cùng địa ngục tiếp đó khẳng định bức bách càng chặt hơn hoặc là bị diệt mất hoặc là lựa chọn ship hàng ta áp lực rất lớn a nguyệt thần nương nương nếu không lưu tại tinh hoàn thiên giúp ta nguyệt thần nhìn về phía hắn hai mắt đang muốn nói ra một câu gì cách đó không xa Trong những tu sĩ thạch tộc kia trong đó một vị Nói Trương Nhược Trần làm người ta hâm mộ nhất Cũng không phải là tu vi của hắn Cùng tinh hoàn thiên giới tôn thân phận Hắn diễm phúc không có gì sánh kịp kia, kia Mới là có thể đem thiên hạ nam tử đều tức chết Phong lưu tên Tất truyền vạn cổ Đúng vậy ai nhớ ngày đó Tại hắc án đại tam giác tinh vực hắn cùng vô nguyệt sự tình truyền ra về sau, nhìn như hắn bị thiệt lớn, bị trà đạp rất thảm, nhưng người hâm mộ, vô số kể, một vị tu sĩ thạch tục thấp giọng, nói, nghe nói trương nhược trần tâm trí cường đại, sở dĩ sẽ làm ra loại chuyện đó, là bởi vì nguyệt thần trương nhược trần ánh mắt dần dần chìm xuống dưới, nói, một đám tu sĩ thánh cảnh, Cũng dám chỉ trích bản giới tôn. Muốn chết nguyệt thần phóng thích thần quang. Ngăn lại trương nhược trần. Nói. Ngươi lòng giả sao như vậy chật hẹp mấy cái tu sĩ thánh cảnh mà thôi. Ngươi chấp nhặt với bọn họ nghe một chút a Bản thân đối với ngươi cùng vô nguyệt sự tình. Hay là cảm thấy rất hứng thú. Tu sĩ thạch tộc kia thanh âm thấp hơn. Tựa hồ là sợ bị thân ở tinh hoàn thiên trương nhược trần thần niệm cảm giác được. Nói Lúc trước vô nguyệt tinh thần bị thương Mất đi ý ức, Trương Nhược Trần lừa nàng Nàng là nguyệt thần Sau đó liền phát sinh chuyện về sau Rất nhiều người đều nói Trương Nhược Trần là người bị hại Nhưng ta cho là Vô nguyệt rất có thể mới là người bị hại Nói nhiều như vậy Ngươi không phải liền là muốn nói Trương Nhược Trần kỳ thật một mực ngấp nghé nguyệt thần Mong mà không được cho nên tìm một cách vật thay thế. Nếu là lời như vậy, Vô Nguyệt Đường chủ thật đúng là thảm nhưng kết quả cuối cùng lại là Trương Nhược Trần đi cầu hư thiên, để hư thiên tứ hôn hắn cùng Vô Nguyệt. Cách này tìm ai nói rõ lý lẽ đi suyệt, nhỏ giọng một chút. lấy Trương Nhược Trần Tu Vi hiện tại, chưa hẳn cảm giác không đến chúng ta đàm luận. Trương Nhược Trần không thể nhịn được nữa. Lời đồn thật đáng sợ, đem sự thật nghiêm trọng vặn vẹo. Càng mấu chốt chính là, Nguyệt Thần ngay tại một bên, nghe được rõ ràng, rõ ràng. Trương Nhược Trần cảm giác mình đã tu chết, không phải xấu hổ chết, là tu luyện giới trên lý luận bản thân hình tượng tử vong. Nguyệt Thần nhíu mày. Hỏi. Ngươi mời bản thần lưu tại tinh hoàn thiên. Đến cùng là mục đích gì ngươi cùng bản thần nói một câu lời nói thật. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, đến cùng là ngươi tính kế vô nguyệt, hay là vô nguyệt tính kế ngươi trương nhược trần dở khóc dở cười, không biết nên trả lời như thế nào. Ổn định cảm xúc, hắn nói thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc. Ta cưới vô nguyệt chính là tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ. Những tu sĩ kia hãm hại ta có thể, nhưng hãm hại nguyệt thần, giáng xuống thần phạt chừng trị bản thân thế nhưng là nghe nói tại ngươi bước ngoặt nguy hiểm là vô nguyệt xuất thủ cứu ngươi ngươi càng như thế vô tình một câu có chút bất đắc dĩ liền định tính quan hệ của các ngươi nguyệt thần sắc mặt lãnh túc trong đôi mắt mang theo xem thường thần sắc đồng thời trong lòng giống như là có một cây gai đồng dạng rất không thoải mái Đổi lại bất luận kẻ nào cưới một vị cùng mình giống nhau như đúc nữ tử đều là một kiện rất sốt ruột sự tình Huống chi Người này hay là nàng thần sứ đừng nói phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ Chính là nguyệt thần chính mình cũng không tin Vị này thần sứ đối với nàng thần chủ này không có ý nghĩ Ta sai rồi Sai còn không được tiểu hắc cùng chu tước hỏa vũ bên kia cũng đã có kết quả Chúng ta hay là mau chóng chạy về tây phương vũ trụ. Trương Nhược Trần cuối cùng không có hạ xuống thần phạt cảm thấy chính là mình đáng đời. Tiếp tục giải thích Nguyệt Thần sẽ chỉ cảm thấy hắn là tại che giấu là trăm phương ngàn kế, có khác động cơ. Nhưng đối với Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần là thật chưa từng có động qua tâm cơ. Một mực chân thành đối đãi, có kính trọng, có thưởng thức, dù là bị nàng bị thương trăm ngàn lần. Nguyệt thần nhìn xem trương nhược trần rời đi phương hướng. Thân hình mênh mông nhỏ nhắn mềm mại. Nói. Tu Vi là xưa đâu bằng nay. Bất quá. Lá gan lại không bằng đã từng ra thích liền ra thích. Lệ không dám thừa nhận. Mấy chục vạn năm đến. Nguyệt thần người theo đuổi. Người ái mộ. Người thầm mến thực sự quá nhiều. Sớm đã là không có chút rung động nào. Nhìn lắm thành quen. Nhưng đối với tình yêu nam nữ, nàng không có cảm giác chút nào, nếu không cũng không trở thành độc tu đến bây giờ. Trương Nhược Trần trong lòng nàng, như trước vẫn là đã từng thiếu niên kia, là từng bước một nhìn xem hắn trưởng thành. Một cái vãn bối, một cái thần sứ có thể tín nhiệm cũng có hữu nhì thâm hậu. Đúng là như thế. Nàng chưa từng có khách khí với Trương Nhược Trần qua. Nàng cũng hy vọng Trương Nhược Trần không cần khách khí với nàng. Gia thích có thể nói thẳng ra, nàng có thể rất trực tiếp, tự tuyệt, làm rõ thái độ, có thể tránh cho rất nhiều hiểu lầm. đương nhiên nàng hy vọng là chính mình hiểu lầm vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi tám chương ba ngàn ba trăm mười chín quy khư biến đổi lớn, tam giới quán thông làm phong đô duyệt thành dưới vô lượng nhân vật số hai chu tước hỏa vũ. tự nhiên là có thuộc về mình thế lực, lực ảnh hưởng phi phàm. Nàng cùng Tiểu Hắc đi gặp một vị vượt tộc Thái ấp Đại Thần, rất nhanh đến mức đến tin tức xác thật. Không gian thần điện đại trưởng lão hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Tiến nhập phong đô vượt thành lượng tổ chức tuyệt mật sách. Chỉ có Đại Thần có thể đọc qua. Tiểu Hắc cầm trong tay Trương Nhược Trần cho thần phù, không sợ Thái ấp Đại Thần. Chu tước hỏa vũ biết được Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần tu vi cảnh giới bởi vậy rất phối hợp, không có nếm thử thoát thân. Đồng thời, bọn hắn còn mang về một tin tức đáng sợ khác. Có người xâm nhập vận mệnh thần Sơn, tiến vào thiên vận ti thiên thủ đài, cướp đi sáu quyển vận mệnh thiên thư, đã truyền đến phong đô rượu thành đại thần trong tay. Có thể thấy được, việc này căn bản không che giấu được. Tin tức đã tiết lộ, cách này so long chủ xâm nhập vận mệnh thần Sơn cứu ra thái thượng còn muốn ảnh hưởng sâu xa. Một cách chỉ là cứu người Một cách thì là trực tiếp đồng vận mệnh thần điện căn cơ Người trước chỉ là ném đi mặt mũi Người sau đơn giản chính là tải môi tim lấy xương Trương Nhược Trần bị chấn động nửa ngày Lấy lại tinh thần Nói Đã xác định chưa sáu huyền vận mệnh thiên thư toàn bộ di thất chu tước hỏa vũ nói Loại sự tình này Chính là vận mệnh thần điện tỏa hạ thần linh Sợ cũng ít có biết được chân tướng Báo nguyên bên kia chỉ là nghe được một chút tiếng gió. Nghe nói không chỉ sáu huyền thiên thư mất trộm. Còn có thiên vận ti thần linh bị bắt đi. Vận mệnh thần điện dưới vô lượng đế nhất cường giả, thư ngã thừa, bị ép xuất quan đi đảo thứ hai tinh không phòng tuyến. Báo nguyên suy đoán, hắn muốn đi tìm Vô nguyệt đòi lấy thiên su châm. Hiện tại, chỉ có bằng vào thiên su châm mới có thể truy hồi sáu huyền vận mệnh thiên thư. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói, coi như không có vô lượng lưu thủ vận mệnh thần điện Cũng không phải dưới vô lượng thần linh Có thể tiến vào thần sơn Xâm nhập thiên thủ đài Cướp đi thiên thư Tuyệt đối là cực kỳ phi phàm nhân vật Tư ngã thừa sợ là không đối phó được trương nhược trần sinh ra một cố bất an mãnh liệt Vũ trụ quá to lớn Tồn tại quá nhiều bí ẩn cùng không biết Xem ra thật sự có một chút lão bất tử Thông qua thủy tổ giới, hắc ám đại tam giác tinh vực loại địa phương đặc thù này, tránh đi tinh thần lực thiên viên vô khuyết cường giả suy tính. Lưu lại, ngay cả sáu huyền vận mệnh thiên thư cũng dám đoạt, còn có cái gì không dám chương nhược trần người mang địa đỉnh bí mật, rất khó giấu ở, hẳn là một ít lão gia hỏa mục tiêu người kia rất biết chọn thời cơ xuất thủ tuyển tại phượng thiên bất tử chiến thần ngũ hành quan quan chủ lúc rời đi chu tước hỏa vũ nói kỳ quái là vận mệnh thần sơn cũng không bộc phát thần chiến cũng không có bảo vật khác di thất người xuất thủ chỉ lấy đi sáu quyển vận mệnh thiên thư cùng thiên thủ đài bộ phận bí điển nói như thế vận mệnh thần điện thần linh căn bản không biết là ai ra tay trương nhược trần nói chu tước hỏa vũ nói Không có bộc phát thần chiến. Vậy khẳng định là như vậy. Trương nhược Trần trong lòng hơi động. Nghĩ đến một cái khả năng. Hỏi lần nữa. Thiên vận ti bị bắt đi thần linh là ai hứa như Lai? Có khả năng hay không? Căn bản cũng không có ngoại địch chu ước hỏa vũ nói. Ý của ngươi là. Là hứa như Lai đánh cắp 6 quyền vận mệnh thiên thư trước mắt chúng ta lấy được tin tức rất có hạn. Không cách nào phỏng đoán. Nhưng... Có khả năng này Trương Nhược Trần gặp qua hứa như Lai like mấy lần. Cảm giác hắn đối với vận mệnh tín ngưỡng rất sâu. Không quá giống là sẽ phản bội vận mệnh thần điện. Nhưng, làm thần linh, nếu là Trương Nhược Trần đều có thể xem thấu hứa như Lai like sơ hở. Hắn làm sao có thể giấu giếm được vận mệnh thần điện những thần tôn kia rầm rầm thần hạm cấp tốc đi thuyền trên vô định thần hải. Bọt nước đập thân hạm. Bọn hắn sớm đã xuất phát Đang đuổi đi thiên đình vũ trụ Tiểu Hắc đứng tại đầu tàu dáng người lỗi lạc Mắt ngắm vô biên hải vực Nói Tốt nhất thật nhảy ra ngoài cái gì khó lường lão ra hỏa Dạng này Phượng Thiên tất nhiên không cách nào lại đi tiến đánh đảo thứ hai tinh không phòng tuyến Đảo thứ hai tinh không phòng tuyến không phá Tinh Hoàn Thiên cùng Bách Tộc Vương Thành mới có sinh tồn không gian Tiểu Hắc cũng không hiểu biết lôi tục vô lượng hiện thân sự tình. Coi là phượng thiên tử bỏ tiến đánh đảo thứ hai tinh không phòng tuyến. Cũng là bởi vì vận mệnh thần Sơn xảy ra chuyện trương nhược trần điều động lực lượng chân lý cảm ứng bốn phía. Cảm thấy vận mệnh thiên thư mất trộm chưa chắc là chuyện xấu. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Coi như phượng thiên thật lưu lại thủ đoạn gì. Đi theo bên cạnh hắn. Giờ phút này cũng nên rời đi mà lại việc này có thể lợi dụng. Để thần nữ thập nhị phường giải tin tức người để mệnh khuê đảo lưu cùng dìm nước thần điện xuất hiện. Việc này nếu là vận hành tốt. Đủ để đem Trương Nhược Trần triệt để hái ra ngoài. Giảm bớt vận mệnh thần điện chư thần địch ý đối với hắn. Trương Nhược Trần không có tận lực đi an bài. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ giao cùng Bạch Khanh Nhi nếu là biết tin tức. Tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng, so với hắn suy nghĩ càng nhiều, làm được càng tốt hơn. Rất nhiều chuyện, không cần thiết hắn tự thân đi làm bên người đã có đủ nhiều người tài ba. Vô định thần hải rộng lớn, dù là chật hẹp nhất địa phương, cũng vượt qua trăm tỷ rằm. Đại thần cũng vô pháp trong thời gian ngắn vượt qua. Nhất định phải mượn đường trên biển lỗ sâu không gian cùng không gian trận pháp. Trải qua trùng động, bước nhảy không gian về sau, thần hãm đi vào một mảnh màu đỏ hải vực. Bầu trời cùng mặt biển đều là màu đỏ, một mực kéo dài đến vô tận xa xôi bên ngoài, thần mục khó dòm cuối cùng. Trên mặt biển, có từng toa đại đảo, hiện lên hình thú, có giống như phục ngưu có giống như thiên quỷ có xương hai cánh, đều là viễn cổ cử thú thi hài cùng bùn cát ngưng tụ mà thành. Nơi này chính là vô định thần hải duy nhất một chỗ cấp 9 cấm khu huy khư lúc trước thập giới chi chiến. Chính là tại huy khư hải vực cử hành. Nhưng, chỉ ở huy khư biên giới, đang nhìn cái gì tiểu hắc phát hiện trương nhược trần tại nhìn ra xa huy khư chỗ sâu thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nguyệt thần từ trong khoang thuyền đi tới cũng nhìn về phía huy khư chỗ sâu trong hai con ngươi thần quang tràn ra ngoài. Chu tức hỏa vũ tu vi bị phong ấm. Nhưng. Năng lực nhận biết cực mạnh. Đã nhận ra thiên địa quy tắc ba động. Quy khư chỗ sâu giống như là xảy ra đại sự gì. Có thể ảnh hưởng đến ngoài giới. Nhiều năm qua quy khư một mực rất bình tĩnh. Chưa bao giờ phát sinh qua dạng này gì thường. Chu tức hỏa vũ nhìn không được hỏi. Chuyện gì xảy ra tiểu hắc âm thanh lạnh lùng nói. Người hỏi bản hoàng. Bản Hoàng làm sao biết căn bản cũng không có hỏi ngươi có được hay không chu tước hỏa vũ không tiếp tục hỏi. Sợ tiểu hắc tiếp tục nói tiếp. Cú mèo nam này khắp nơi cùng nàng đối nhịp. Khắp nơi tìm kiếm cảm giác tồn tại. Cũng liền hiện tại tu Vi bị phong ấm mới có thể chịu hắn. Trương Nhược Trần dõi mắt chỗ đã là vô tận sâu xa địa phương. Nơi đó, trên mặt biển, trên bầu trời đều là dày đặc lôi điện. Đều có hành tinh phẩm chất, giống thiên long màu tím, giống phát sáng thần mãng, khắp nơi tán loạn. Lôi điện quang mang rất hừng hực, ẩm chứa thần lực ba động mạnh mẽ đến dọa người. Bất kỳ cây gì một đạo đều có thể sát thần. Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Chính là lúc này, tại lôi điện phong bảo khu vực biên giới, Trương Nhược Trần cảm ứng được một đạo rất yếu ớt khí tức. Nếu không phải đạo khí tức kia đang đối kháng với lôi điện Có sức mạnh tiết ra ngoài Trương Nhược Trần nói không chắc Căn bản không phát hiện được hắn Là vô lượng cảnh cường giả Trương Nhược Trần rất nhanh lại đang khu vực khác Phát hiện vô lượng cảnh cường giả khí tức Thậm chí Có nhìn thấy thân ảnh Trong đó một bóng người Rất như là nhân loại Mặc bào sang màu lam Trừ cái đó ra Trương Nhược Trần phát hiện trong lôi điện phong bảo thế giới chân thật vỡ ra, không chỉ có xuất hiện thế giới hư vô, còn có một tòa chói lọi nhiều màu thế giới. Khí tức rất quen thuộc là Ly Hận Thiên không thể nghi ngờ, cũng không biết là Ly Hận Thiên cường giả phá vỡ thế giới không gian bích trướng. vẫn là chân thực thế giới vô lượng cường giả đánh xuyên đường đi hướng Ly Hận Thiên quá ruộng gì vô lượng rõ ràng đã bắt chinh nơi này lại xuất hiện nhiều vị thế giới hư vô, thế giới chân thật, ly hận thiên tam đại thế giới quán thông cùng tồn tại. chẳng lẽ lôi tộc chưa bao giờ từng rời đi vô định thần hải? một mực tại quy hư trương nhược trần sinh ra đạo suy nghĩ này, đột nhiên da đầu siết chặt, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, Tựa như có một thanh kiếm chống đỡ tại mi tâm, có vô lượng cảnh cường giả phát hiện hắn. Dùng ánh mắt đem hắn khóa chặt Đi mau chương nhược trần lập tức phóng xuất ra thần khí Đem thần hàm thôi động đến cực hạn Như một đạo quang toa đi thuyền ra ngoài Vị kia vô lượng cường giả không có đuổi theo ra uy khư Tựa hồ vốn không có để ý bọn hắn Chỉ là đem bọn hắn trở thành đi ngang qua thần linh Lại có lẽ là những này vô lượng cường giả lẫn nhau ngăn được Không có người có thể đơn độc rời đi Bị vô lượng cường giả khóa chặt cảm giác rất khó chịu Người kia tu vi hẳn là vượt qua sư đức thần vương Nếu không chương nhược trần không có như kiếm tại lông mày Sẽ bị đánh chết tâm niệm ba động Đó là một loại một khi bị khóa chặt Sẽ rất khó chạy thoát cảm giác Nguyệt thần mang theo mạng che mặt Nhìn không ra sắc mặt Nhưng áng mắt ngưng trọng tới cực điểm Nói Thế giới hư vô được xưng là để linh giới Thế giới chân thật được xưng là để nhất giới. Ly hận thiên được xưng là để nhị giới. Tam giới bị quán thông tựa hồ cũng có thần linh tham dự vào trong quy khư chuyện phát sinh tuyệt đối không nhỏ. Trương Nhược Trần nói. Nguyệt thần vì sao cho là. Thế giới hư vô có thần linh tham dự vào. Mà không phải bị thế giới chân thật đánh xuyên qua đây này thế giới hư vô cũng không phải là hoàn toàn hư vô. Tựa như lạc thư nơi phát ra. Trong truyền thuyết, lạc thư chính là thiên sơ văn minh tiên tổ tại trong thế giới hư vô trong một đầu thần hà đạt được. Trong vũ trụ rất nhiều bí ẩn, chỉ có những cổ thần sống mấy chục vạn năm kia mới hiểu. Trương Nhược Trần hiện tại tu vi đạt đến cổ thần độ cao. Dần dần bắt đầu tiếp xúc đến những bí ẩn người phàm không thể biết được này. Nguyệt Thần nói, quy khư không gian nếu là có thể bị đánh nát, liền sẽ không được xưng là cấp 9 cấm khu hiển nhiên là thế giới hư vô vô lượng giáng lâm từ trung cổ đến nay. đây là lần thứ nhất chu tước hỏa vũ một mực tại bên cạnh nghe nói không phải ba trăm nghìn năm qua lần thứ nhất mười vạn năm trước thế giới hư vô thần linh xuất hiện qua một lần là đại đế cùng hư thiên xuất thủ đem bọn hắn đánh lui. việc này rất bí ẩn người biết được không cao hơn mười người trương nhược trần nói. Mười vạn năm trước thiên đình cùng địa ngục thần chiến Đánh cho cỡ nào kịch liệt Thần linh như mơ vẫn lạ Nhưng phong đô đại đế xuất thủ số lần rất ít Tư thiên càng là công bố chính mình một mực tại bế quan Thật chẳng lẽ thực nguyên nhân là Bọn hắn tại đối phó thế giới hư vô thần linh Các ngươi làm sao khẩn trương thành dạng này Không phải liền là tam giới thần linh đều hiện Chỉ cần trong truyền thuyết để tam giới không xuất hiện liền không khả năng trời đất sụp đổ tiểu hắc lộ ra rất bình tĩnh trương nhược trần nói gì sự lầm lượt từng món lúc đầu coi là địa ngục giới cùng thiên đình lần nữa khai chiến cũng đã là loạn thế đã là xấu nhất cuộc diện hiện tại xem ra xấu nhất cuộc diện còn xa xa không có đến đuôi thuyền một đạo ôn nhuận thanh âm truyền đến dọa sợ tiểu hắc chư vị Bần tăng không mời mà tới Có nhiều đắc tội Không biết có thể dựng một chuyến thuần phong thuyền trương nhược trần Nguyệt thần chu tước hỏa vũ đều kinh hãi Quay người nhìn lại Chẳng biết lúc nào Một vị tuổi trẻ tuấn Mỹ tăng nhân áo trắng Xuất hiện ở trên thuyền Tại phía sau hắn đứng có một người Chính là trong truyền thuyết bị bắt đi Thiên vận ti thần linh hứa như lai Thần hạm một mực bằng nhanh nhất tốc độ tại đi thuyền có thủ hộ thần trận cùng ẩm nặc thần trận lại bị người vô thanh vô tức lên thuyền vạn cổ thần đế ba trăm ba mươi tám chương ba ba trăm hai mươi đến từ biên hoang vũ trụ có thể nào không sợ hãi lấy chương nhược trần năng lực nhận biết muốn lặng yên không một tiếng đồng phá vỡ thần trận tiến vào thần hàm liền xem như càn khôn vô lượng cảnh giới thần vương thần tôn cũng rất khó làm đến tăng bào màu trắng không nhuốm bụi trần Rõ ràng không có thần quang hiện ra bên ngoài Nhưng lại cho người ta toàn thân đều đang tỏa ra thần thánh quang hoa cảm giác Không phải loại tang thương cổ sơ thần thánh kia Mà là mang theo mấy phần thoải mái thánh khiết cảm giác Hắn nhìn qua rất trẻ trung trên thân cũng là tuổi trẻ khí tức Không cách nào cùng tuyệt đại cao nhân liên hệ với nhau Tuy là tăng nhân Lại tuấn mỹ đến kinh người thuộc về loại bề ngoài một chút lầm trung thân kia Đi Theo phía sau hắn hứa như lai, mặt một thân màu vàng hơi đỏ tăng y, trên đầu không một sợi tóc, cũng rất tuấn lãng, nhưng cùng người trước so sánh rõ ràng kém rất nhiều. Hứa như lai trông thấy trên thần hạm kỳ quái thần linh tổ hợp, chu tước hòa vũ, nguyệt thần, tiểu hắc thế mà đồng thời xuất hiện, lập tức, lộ ra có chút hoang mang thần sắc. Nhưng rất nhanh lại nghĩ rõ ràng cái gì hướng bọn hắn khe khẽ lắc đầu. Hứa như lai không biết Trương Nhược Trần tại. Bởi vì rời đi tinh hoàn thiên về sau. Trương Nhược Trần liền mặc vào tinh thần lực áo bào đen. Che giấu dung mạo Thân hình. Khí tức. Bầu không khí dưỡng dị kéo dài mấy cái hô hấp thời gian. Trương Nhược Trần không có từ trên người đối phương cảm ứng được định ý. Nhưng không dám buông lòng cảnh giác đổi thanh âm có chút khàn khàn hỏi đại sư thế nào biết chính mình dựng chính là thuận phong thuyền phật tổ dòng thùng thình trong gió phiêu diêu tăng nhân áo trắng một tay chắp sau lưng hiện thì rõ anh chắc chi khí cười nói quả uy khư không phải liền là thiên đình vũ trụ chẳng lẽ các ngươi không phải đi bên kia quên tự giới thiệu bần tăng xuất ra về sau pháp danh tàn đăng Nguyệt Thần hỏi, không biết Đại sư tại tòa chùa Miếu nào tu hành bản thân tu luyện gần năm trăm, nhìn năm lại hoàn toàn chưa từng nghe qua Đại sư tên. Tổ Linh Miếu Tàn Đăng nói, Nguyệt Thần nhíu mày, hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng nhìn đối phương dáng vẻ không giống như là soạn bậy. Tiểu Hắc cùng Chu Ước hỏa Vũ cũng đang tìm kiếm ký ức, cũng không có tìm được cùng Tổ Linh Miếu ghi chép liên quan. Tàn Đăng nói chư vị không cần hoang mang. Các ngươi chưa từng nghe qua tổ linh miếu rất bình thường. Nó không tại vùng vũ trụ này. Ngươi đến từ vũ trụ biên hoang tru tước hỏa vũ lộ ra kinh sợ. Nàng từng nghe phong đô Dược đế giảng thuật qua biên hoang vũ trụ. Nơi đó vô tận thần bí. Nhìn như hoang vu. Kỳ thực cũng không hoang vu. lấy phong đô đại đế tu vi. Nhiều năm thăm dò cũng chỉ là đụng chạm đến biên hoang vũ trụ một góc mà thôi. Tàn đăng nói các ngươi có thể như vậy lý giải. Trương nhược trần bọn người nội tâm đều nhận mảnh liệt trùng kích. Thiên hạ thật là càng ngày càng không yên ổn. Ngay cả biên hoang vũ trụ cường giả đều hiện thế. Mà lại vừa đến đã làm chuyện lớn. Rất có thể chính là hắn. Xâm nhập vận mệnh thần Sơn. Cướp đi sáu huyền vận mệnh thiên thư. Tàn đăng nhìn về phía hứa như Lai. Like. Hỏi. Các ngươi nhận biết đúng không không biết Tiểu Hắc lập tức nói. Hứa như Lai like nói. Nhận biết cả hai gần như đồng thời nói ra miệng. Tiểu Hắc không biết xấu hổ là vật gì, nói tốt ai, nhận biết, nhưng không quen. Ngươi làm sao đối phó hắn đều có thể không liên quan gì đến chúng ta. Vận mệnh thần điện sự tỉnh. Chúng ta cũng cái gì cũng không biết tàn đăng dáng tươi cười như ngày đông chi nắng ấm. Nói. Chư vị không cần khẩn trương như vậy. Bần tăng là cho là hắn cùng Phật hữu duyên. Cho nên dự định dạy bảo hắn một đoạn thời gian. Bần tăng mặc dù dựng thuận phong thuyền. Nhưng tuyệt không tu hú chiếm tổ chim khách. Chỉ cần trên bung thuyền này ba thước chi địa là được. Nói hắn xếp bằng ở bung thuyền một góc. Trong tay một mực vác tại sau lưng kia, nắm vút một quyển thiên thư. Tòa hạ liền nghiên cứu. Tiểu hắc bước nhanh đi vào hứa như Lai bên cạnh. Triển khai thần cảnh thế giới. Mở môi giật giật. Vẫn như cũ có chút không yên lòng. Lấy truyền âm phương thức hỏi. Hòa thượng này đến cùng Lai lịch gì hứa như Lai trực tiếp mở miệng nói ra. Chính là như hắn lời nói. Đến từ biên hoang vũ trụ. Tu vi đạp tới hắn như thế cấp độ, khiên thường nói với các ngươi láo. Tiểu hắc tức giận. Cảm thấy hứa như lai like đầu óc có vấn đề. Rất có thể bị khống chế. Nếu không vì sao một mực giúp địch nhân nói chuyện mà lại địch nhân thế mà không có phong ấm tu vi của hắn. Nguyệt thần cảm thấy tiểu hắc thần cảnh thế giới không đáng tin cậy, chưa hẳn giấu giếm được tăng nhân áo trắng cảm giác. Nàng phóng xuất ra ánh trăng. Hỏi. Hắn đi thiên đình vũ trụ ra sao mục đích? Có thể có cáo chi cho ngươi hứa như lai like coi là trước mắt vị này chính là vô nguyệt. Không có dấu riêng. Nói. Ta hỏi qua. Hắn chỉ nói là đến du lịch vũ trụ. Mở rộng tầm mắt. Học tập đồ vật mới. Giải khai trong lòng mê võng. Đồng thời, muốn tiện đường đi một chuyến côn lôn giới, giúp bạn bè đưa một phong vượt qua vô tận tinh vượt tin. Hắn muốn đi côn lôn giới hắn muốn đưa tin cho ai vượt qua vô tận tinh vực. Chẳng lẽ là từ biên hoang vũ trụ đưa tới tiểu hắc liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Hứa như lai like lắc đầu biểu thì không biết. Tiểu hắc nhìn về phía trương nhược trần. Nói. Lần này phiền phức lớn rồi. Sư tông không tại. Long chủ cũng không tại. Côn lôn giới ai có thể chống đỡ được hắn nếu không ngươi xuất thủ thử một chút hứa như lai like nhìn về phía trước mắt người áo đen. Âm thầm suy đoán nó thân phận. Trương Nhược Trần đối với tàn đăng Tu Vi có chỗ suy đoán. Tự biết lấy mình bây giờ Tu Vi. Không có khả năng đối phó được bất quá. Côn lôn giới chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới. Tự thân nội tình không tầm thường. Tựa như kiếm mộ vị kia trông coi u minh địa lao không lão cùng không thành tử dáng dấp rất giống, khẳng định có quan hệ. Thật muốn xuất hiện đại nguy cơ, hẳn là sẽ xuất thủ. Trương Nhược Trần nói, người khác tàn đăng đại sư đều nói rồi, hắn chỉ là đi đưa tin mà thôi. Trương Nhược Trần hoài nghi, cho dù có nguyệt thần nguyệt hoa thần quang bao phủ, cũng không gạt được tăng nhân áo trắng cảm giác trên người đối phương khí tức hoàn toàn thu liếm ở vô hình tu vi tất nhiên sâu không thấy đáy thời gian kế tiếp tần đăng một mực ngồi tại trong vòng ba thước xem duyệt thiên thư thần thái chăm chú đắm chìm tại thế giới của mình thiên hạ đều biết trương nhược trần trên thân bảo vật vô số nhưng tần đăng tựa hồ không có muốn đoạt lấy ý tứ cách này khiến trương nhược trần sinh nghi chẳng lẽ đối phương thật sự là một vị đắc đạo cao tăng tứ đại giai không Ngoài vật khó động nó tâm trương nhược Trần tìm tới Hứa Như Lai, hỏi thăm vận mệnh thần sơn chuyện phát sinh. Hứa Như Lai hồi ức, nói: "Ngày đó, ta tại Thiên Thủ đại chỉnh lý điển tịch, ngoài ý muốn phát hiện hắn. Hắn giống như là đã tại dưới giá sách đứng yên thật lâu, một mực tại xem duyệt điển tịch. Ta ngay lúc đó chấn kinh, viễn siêu các ngươi hôm nay, phải biết Cho tới bây giờ không có người có thể vô thanh vô tức xâm nhập vận mệnh thần sơn. Lúc trước long chủ lúc đến. liền bảo phát kịch chiến. Ta muốn ra tay nhưng không thể động đậy. Hắn chỉ nói một câu bần tăng liền nhìn xem sách chớ có e ngại. Hắn hẳn là thật đến từ biên hoang vũ trụ. Bởi vì hắn xem duyệt sách. Đều là nhân văn địa lý. Vạn giới thể lệ. Lịch sử quy tắc chi tiết. Tại bằng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ thiên đình vũ trụ cùng địa ngục vũ trụ. Hắn mượn đi sáu huyền thiên thư, nói là vì lính hội thiên thư ẩm chứa lực lượng vận mệnh. Mượn đi thiên thư chương nhược trần nói. Hứa như Lai nói. Không sai hắn nói. Người xuất gia không làm trộm cướp sự tình. Dạy ta tu hành một đoạn thời gian. Lấy làm mượn sách hồi báo. Trương Nhược Trần nhìn về phía ngồi xếp bằng tàn đăng trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo địa ý giảm bớt rất nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn đi tới. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực. Hành lễ Phật môn. Tiếp theo hỏi. Tàn đăng đại sư là đã sớm xem thấu ta cùng côn lôn giới có nguồn gốc. Cho nên mới lên thuyền tàn đăng cầm trong tay thiên thư. Đặt ở giữa gối. Ngẩm đầu nhìn lại. Mỉm cười ra hiệu chương nhược trần tỏa hạ. Nói. Không cần xưng đại sư. Gọi tàn đăng là đủ. Có thiên thư nơi tay. Rất nhiều chuyện. Hoàn toàn chính xác có thể một chút dòm ra. Bất quá. Vùng vũ trụ này. Cùng các ngươi nói tới biên hoang bên kia. Thiên địa quy tắc có thật nhiều không giống với địa phương. Đối với ta có chỗ bài xích. Cần tốn hao thời gian đến thấy gió cùng thích ứng. Cho nên. Tạm thời còn làm không được biết rõ hiểu hết Trương Nhược Trần ngồi trên mặt đất Nói Cho nên ngươi là cố ý tìm tới ta sao lấy đối phương tu vi Hoàn toàn có thể vượt qua vô định thần hải Lại vẫn cứ leo lên thần hạm Dựng cái gọi là thuận phong thuyền Không có mục đích khác mới là quái sự Tính cũng không tính Tàn đăng rất bình thản Trên thân không có loại cao lạnh cự người ở ngoài ngàn dặm kia Nói Có rượu không chương nhược trần ánh mắt lộ ra dị dạng thần sắc Tiếp theo Lấy ra một bầu thần những Đưa cho hắn Tàn đăng mở ra nắp ấm Phẩm uống một hớp Tán thán nói Vượt qua vô tận tinh vực Nhân văn địa lý phát sinh biến hóa long trời lở đất Liền thiên địa quy tắc cũng thay đổi Nhưng mùi rượu Lại hoàn toàn tương tự Ngươi rất đặc biệt Cho nên mới lên thuyền gặp một lần cùng ngươi có phải hay không côn lôn giới tu sĩ không quan hệ Kỳ thật Ngươi cũng cùng Phật hữu duyên chương nhược trần đã gặp được hứa như lai biến thành tăng nhân dáng vẻ Vội vàng khoát tay Nói Hữu duyên là hữu duyên Nhưng ta đối với bái nhập Phật môn không có hứng thú Tàn đăng cười nói Có sai nhân làm bạn Ai muốn nhập không môn Trương Nhược Trần cảm thấy tàn đăng không quá sống là một vị tăng nhân. Có Phật quần. Nhưng không có Phật tâm. Hẳn là rất có cố sự. Thế gian này, người không muốn nhập không môn, lại vào không môn, vô số kể. Trương Nhược Trần vốn định hỏi thăm hắn là giúp ai đưa tin, lại là đưa cho ai. Lúc này, tiểu hắc thanh âm truyền đến. Nói, nhanh cập mở. Chúng ta đến lập tức trốn vào nguyệt thần thần cảnh thế giới. Mới có thể thông qua thiên đình phòng tuyến. Tàn đăng đứng dậy. Đem bầu rượu thuần thế thu vào trong tay áo. Nói. Nếu đến. Bần tăng liền cáo tử ngươi tặng bần tăng một bầu rượu. Bần tăng liền tặng ngươi một câu. Làm hồi báo. Ngươi phải đi làm sự tình rất nguy hiểm cẩn thận một chút. Nói xong tàn đăng mang theo hứa như lai like bay ra thần hảm. Trương Nhược Trần còn tại suy nghĩ hắn lời này ý tứ, gặp hắn thẳng hướng vô định thần hải bên cạnh Thiên Đình phòng tuyến bay đi, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, không thể mạnh mẽ xông tới. Sau một khắc, trên thần hạm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. chỉ gặp tàn đang bay thẳng qua bên bờ phòng tuyến, không có xúc động trận pháp, biến mất tại sâu trong tinh không. Thiên Đình kinh doanh 100, nhìn năm phòng tuyến tất cả thần trận thần văn vậy mà thùng giống kêu to không làm kinh động bất luận cái gì thần linh liền bước đi qua hắn đây quả thật là bị thiên địa quy tắc áp chế sao trương nhược trần hoài nghi chư thiên đều không có thủ đoạn như vậy quá dược dị quá không chân thực cái này nếu là không có bị áp chế còn phải rồi vừa rồi chẳng lẽ là ảo giác người này cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đúng hay không tiểu hắc nuốt nước miếng một cái Nhìn về phía Chu tước hỏa vũ. Chu tước hỏa vũ trắng tiểu hắc một chút, nói thiên hạ to lớn, không thiếu cách lạ, một núi càng so một núi cao. Ngươi không có khả năng lý giải chưa hẳn chính là người khác làm không được. Ai? Ta trả lời ngươi tên ngô ngốc này vấn đề làm gì vạn cổ thần đế 338 chương 3.321 huyền nhất xuất thủ. Dẫn xà xuất động trải qua một lần lại một lần bước nhảy không gian. Trương Nhược Trần đi vào Thiên Đường Giới bên ngoài Tư Không, vô lượng Bắc Trinh về sau, Thiên Đường Giới tuyệt đại đa số không gian truyền tống trần đều đóng lại, chỉ để lại Quang Minh Thần Điện cùng Thương Khâu hai tòa, mà lại chỉ có thần linh có thể khẩn cấp sử dụng. Tu sĩ khác phải vào ra Thiên Đường Giới nhất định phải đi trai đẩy không gian cổ đạo tiến về Cái Áp Giới. Cái Áp Giới là một tòa đại thế giới. Nhưng cùng Tây phương vũ trụ chúa tể thế giới thiên đường giới so ra, cũng liền không đến một phần mười lớn nhỏ. Bởi vì cùng thiên đường giới cách rất gần, mà lại xem như thiên đường giới môn hộ đại thế giới. Bởi vậy, trên vạn giới công đức bảng không có cách áp tên, cũng được xưng là cách áp đại lục là vì thiên đường giới tại trong vũ trụ một chỗ thuộc địa cái áp giới trên không quang minh thần kính treo cao như là một vầng trăng tròn chiếu rọi toàn bộ thế giới địa ngục giới thần linh muốn thông qua cái áp giới chui vào thiên đường giới đầu tiên liền muốn qua quang minh thần kính cửa này tiểu hắc rất nóng lòng nói có thể bắt một vị thiên đường giới thần linh giấu vào hắn thần cảnh thế giới xác suất lớn có thể tránh quang minh thần kính dò xét quang minh thần kính một kiện thần khí mà thôi cho tới bây giờ đều không phải là cái uy hiếp gì thiên đường giới uy hiếp lớn nhất chính là ước vạn năm đến trải qua nhiều vị thủy tổ thiên tôn chư thiên bố trí lưu lại trần pháp các loài hộ giới thủ đoạn nếu thật có bấy dập chui vào sau khi tiến vào thần vương thần tôn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ trương nhược trần nói Tàn đăng lúc rời đi lời nói để trương nhược trần cảnh giác. Giờ phút này. Hắn lấy chân lý thần mục. dòm nhìn thiên đường giới hộ giới thần trần trần pháp kết cấu. Đơn giản cao thâm đến dò người. Rất nhiều trận pháp minh văn cũng không mở ra ở vào trạng thái yên lặng tựa như lúc trước phong đô dược thành một dạng. Thiên đường giới nổi tình tuyệt không thua ở phong đô dược thành. Dù sao địa ngục giới là gần nhất ba trăm. Nhìn năm mới quật khởi mạnh mẽ. Lần này đến đây thiên đường giới cùng lúc trước Phong Đô Dược Thành tình huống rất khác nhau. Khi đó Phong Đô Dược Thành. Ngay cả mấy vị người cầm quyền đều tâm hoài dược thai. Căn bản là không có cách hữu hiểu lợi dụng hộ thành thủ đoạn. Thậm chí. Ba quát Phong Đô Dược Thành chư thần. Đều đang cực lực ngăn cản khởi động lực sát thương cường đại hộ thành thủ đoạn. Sợ sệt những thủ đoạn này. Nắm giữ tại thiên đình nổi ứng cùng lượng tổ chức trong tay Trương Nhược Trần nói Muốn đi vào thiên đường giới Kỳ thật cũng không phải là việc khó Thần nữ thập nhị phường tại thiên đường giới còn có bộ phận không có bị thanh tra đi ra lực lượng ngầm có thể sử dụng Trương Nhược Trần tay phải hư nhấp Lòng bàn tay không gian rung động Một viên đấm máu đầu lâu nổi lên Trên đầu lâu khắc đầy minh văn Đây là huyền nhất đầu lâu Trương Nhược Trần sử dụng trên minh binh quyền thủ đoạn tế luyện. Có thể khống chế hắn còn sót lại ở đầu trong máu thịt thần hồn. Đừng nhìn chỉ còn một cách đầu lâu. Mà lại từng bị minh kính đài đánh nát. Ngay cả thần hải cũng hóa thành mảnh vỡ. Thần nguyên bị hiên viên liên lấy đi. Nhưng huyền nhất vẫn như cũ còn sống. Huyết khí thịnh vượng. Đại lượng thần hồn còn sót lại. Có được không thua hồn đình cảnh cổ thần chiến lực. Nếu là trương nhược trần thu thập đủ huyền nhất thân thể tàn phế, chỉ bằng tàn phế thân thể, liền không thua thần u như thế tâm đình cảnh cường giả. Nhục thân quá mạnh không giống lúc trước tu thần thiên thần, bị đánh đến chỉ còn một sởi tàn hồn. Có thể nói, huyền nhất, hoang thiên, thiên cốt nữ đế giảng này nguyên hội cấp thiên tài, cùng thần linh khác, kéo ra tuyệt đối trinh lệnh cùng cảnh giới muốn đón lấy bọn hắn một kích cũng khó như lên trời cho dù là chư thiên đệ tử thiên tôn truyền nhân về phần trương nhược trần đừng nói cùng cảnh giới coi như cao hơn hắn mấy cảnh giới thần linh muốn đón lấy hắn một kích đều rất khó huyền nhất mở miệng nói trương nhược trần bản thân chân thân chẳng mấy chốc sẽ cảm ứng được khí tức của ta khi hắn đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi ngươi chân thân tử thân khó đảm bảo, sợ không sảnh tới đối phó ta. Trương Nhược Trần đối với mình vô cực thần đạo có tuyệt đối tự tin. Chí ít không có đạt tới vô lượng cảnh huyền nhất. Tuyệt đối không có khả năng dòm ra vô cực thần đạo. Cảm ứng được cách đầu lâu này khí tức. Trương Nhược Trần hai tay ghét ấm. Lấy thái cực âm dương độ chuyển hóa ra minh khí. Khống chế huyền nhất trên đầu lâu minh văn. Cho hắn tạo nên hoàn chỉnh thân thể Huyền nhất lấy ý chí cực lực đối kháng Không muốn bị trương nhược trần điều khiển Nhưng lấy hắn còn sót lại thần hồn Ngăn không được trương nhược trần ý chí Thân thể tạo nên hoàn thành Sống sờ sờ huyền nhất Xuất hiện ở trước mặt mọi người Tiểu Hắc một quyền chính là hung hăng đập tới Đánh vào huyền nhất đỉnh đầu Minh văn lấp lóe Điện quang tràn ra ngoài Tiểu Hắc bay rớt ra ngoài, cánh tay không nhấc lên nổi. Chu tước hỏa vũ mặt mũi tràn đầy vét bỏ thật cảm thấy hắn cùng ngớ ngẩn không thể nghi ngờ. Chỉ là thượng vị thần, dám đi đánh huyền nhất. Tiểu Hắc bay trở về. Điểm nhiên như không có việc gì. Nói. Được rồi. Một bộ phân thân mà thôi. Bản Hoàng lười nhắc cùng ngươi so đo trương nhượng trần. Cho nên quyết định của ngươi là. Thông qua huyền nhất. Tiến vào thiên đường giới chương nhược trần lắc đầu. Nói. huyền nhất chính là lượng tổ chức thành viên. Một khi xuất hiện. Nhất định lọt vào thiên đường giới chư thần vây giết Vậy ngươi đem hắn gọi ra tới làm cái gì tiểu hắc hỏi. Dẫn xà xuất động. Nhìn xem thiên đường giới hư thực. Chương nhược trần ánh mắt. Hướng về chu tức hỏa vũ. Nói. Hỏa vũ cô nương. Có thể nguyện giúp ta một chút sức lực ta có quyền lời lựa chọn sao chu tức hỏa vũ nói. Trương Nhược Trần nói có, ngươi có thể lựa chọn cử tuyệt. Nhưng ta như đi không ra thiên đường giới, ngươi làm địa ngục giới thần linh, sẽ chỉ đa chết thảm hại hơn. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì chu tức hỏa vũ hỏi. Tiến vào thiên đường giới về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần ánh mắt, vừa nhìn về phía Nguyệt Thần, nói. Nguyệt thần nương nương thật muốn cùng một chỗ tiến vào thiên đường giới việc này rất nguy hiểm. Ngươi hẳn là nghe được tàn đăng đại sư tiên đoán. Năm đó cùng thần ba dù sao cũng là có chút giao tình. Sao tốt thấy chết không cứu Nguyệt thần thăm thắm thản nhiên nói. Rất không tình nguyện bộ dáng. Tiểu Hắc hướng chương nhược trần truyền âm. Nói. Để nàng đi. Như thiên đường giới thật sự có hung hiểm. Biện trang chiến thần có khả năng bỏ đi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Đến đây cứu nàng. Có nàng đồng hành tương đương với mang theo một tấm miễn tử phù. Tiểu Hắc đều hiểu sự tình, Nguyệt thần làm sao có thể không rõ chương nhược trần trong lòng càng lại như gương sáng đồng dạng. Vị này Nguyệt thần nương nương mặc dù ra thích nghiền ép thần sứ. Nhưng, chân chính gặp phải sinh từ tương quan đại sự. Lại là mảy may đều không già mồm. Vẫn đứng sau lưng chương nhược trần Đem thần chủ thân phận bưng rất chính Giống như trước một dạng Dùng chính mình tất cả lực lượng che chở an nguy của hắn Dù là thần sứ hiện tại cánh đã cứng rắn chu ước hỏa vũ nói Ta cho là Không cần thiết chân thân đi mạo hiểm như vậy Ngươi thử tưởng tượng từ biết được tin tức Đến chúng ta đổi tới thiên đường giới đã qua mấy ngày Mấy ngày thời gian Không gian thần điện đại trưởng lão có thể hay không? Đã đem người tử thiên đường giới mang đi nếu là người đã bị mang đi. Chuyện lớn như vậy. Không có khả năng giấu riêng được. Trương nhược Trần nói. chu Tức Hỏa Vũ nói. Nếu lâu như vậy đi qua. Người đều không có bị mang đi. Hoàn toàn nói rõ. Đây là bấy dập không thể nghi ngờ. Liền đang chờ ngươi hiện thân. Tiểu Hắc nổi giận. Nói im miệng si hình thiên thần ba công chúa đều là côn lôn giới đỉnh tiêm đại thần dù là biết rõ việc này kỳ quặc chúng ta cũng muốn vượt khó tiến lên ngươi một cách chu tước dường nữ chỗ nào hiểu chúng ta huyết nhục sinh linh tình cảm ngươi như tiếp tục nhiều chuyện một câu ngươi muốn như thế nào chu tước hỏa vũ nói tiểu hắc nghĩ đến sau đó không lâu trương nhược trần rất có thể sẽ giải khai chu tước hỏa vũ phong ấm Trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Lập tức đổi giọng. Nói. Được rồi. Lời nhắc chấp nhặt với ngươi. Trương Nhược Trần nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Chu Tức hỏa vũ một đường đấu võ mồm. Rất có mấy phần oan ra bộ dáng Trong lòng sinh ra một phần mưu tính. Nói. Tiểu Hắc nói rất đúng. Nhưng Phạm là người một nhà. Chúng ta chính là liều tính mạng. Cũng muốn xuất thủ cứu rút. Dù là biết rõ nguy hiểm cũng muốn nghĩa vô phản cố. Điểm này cùng các ngươi ruột tộc không giống với các ngươi đối với tình cảm quá lạnh lùng điểm đến là rừng. Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa, có thể hay không ảnh hưởng chu tước hỏa vũ tín niệm, thậm chí đưa nàng lôi kéo đến tinh hoàn thiên, chỉ dựa vào mấy câu là không đủ. Tiểu Hắc thấp giọng hướng Trương Nhược Trần truyền âm, Nữ đế thật đã đi thiên đường giới Trương Nhược Trần âm thầm thở dài Gia hỏa này Một câu liền bại lộ nổi tâm ý tưởng chân thật Hay là rất sợ Bất quá Như thiên cốt nữ đế thật Tại thiên đường giới Mà lại gặp phải nguy hiểm Trương Nhược Trần dám khẳng định Tiểu Hắc là thật có thể liều lên Tính mạng của mình Tại Trương Nhược Trần điều khiển dưới Huyền nhất phát ra khàn giọng kêu thảm Không cách nào đối kháng trương nhược trần ý chí. hắn hóa thành một tôn lôi điện thần linh. Bay tới cái áp giới trên không. Một trường đánh ra ngoài. Lòng bàn tay tuôn ra một đảo hừng hực sòng lũ lôi điện đánh về phía quang minh thần kính. Quang minh thần kính to đến giống như là một viên hành tinh đường kính mấy ngàn dặm Từng đảo thần ảnh tại trong kính nổi lên cùng nhau phát ra nổi giận quát thần âm. Thần kính quang mang trong nháy mắt phóng đại chung quanh vũ trụ hư không, hiện ra lít nha lít nhít thần văn cùng trận pháp minh văn, ầm ầm dòng lũ lôi điện đánh xuyên từng tòa trận pháp về sau cùng quang minh thần kính đụng vào nhau, cuồn cuộn thần lực lan tràn ra, quang minh thần kính kịch liệt lay động ngăn trở huyền nhất công kích, là huyền nhất, huyền nhất hiện thân trong cái áp giới, bay ra từng đạo khí tức cường hoành thân ảnh, đều là chân thần, từng cái hiển hóa cử thân thần khu, dẫn động trong tinh vực phụ cận tinh hồn thần tỏa, có mọc ra cánh chim màu trắng có chân đạc quang hải có bóng mắt như hằng tinh. nhưng, nhiếp tại huyền nhất uy danh không người dám bay ra cái áp giới phòng ngự thần trận, soạt soạt hoa, cái áp giới trên không, từng tòa đường kính vượt qua mười vạn dặm thần trận mở ra, có là trận pháp thần sư lưu lại, có là chư thiên di trận, lực phòng ngự có thể ngăn cản thần vương thần tôn, lực công kích có thể vượt qua tinh hải đánh giết thái hư đại thần. Huyền nhất, ngươi quả thật hay là không cam tâm a? Muốn mạnh mẽ xông tới cái áp giới, trở về thiên đường giới, thu lấy thông thiên thần điện a vị kia bạch vũ thiên sứ, chính là chấn thủ cái áp giới đệ nhất cường giả trụ khải. Tu vi đạt tới thái hư cảnh, làm huyết mạch cao quý thiên sứ. Làm quang minh thần điện cường giả tuyệt đỉnh Chu khải một mực thấy ngứa mắt huyền nhất Cho là hắn bất quá là một cách vô sỉ kẻ phản bội Thủ đoạn dơ bẩn Không xứng làm thiên đường giới thần linh Chỉ bất quá huyền nhất tu vi quá mạnh Tăng thêm có thương thiên chỗ dựa Chu khải trước kia là tuyệt đối không dám đắc tội hắn Huyền nhất diễn hóa thần thông thi triển đại đạo thiên hoang ấm thẳng hướng Chu khải công kích đi qua Cách áp dưới trên không trong biển mây Một tòa thần trận cấp tốc vận chuyển Trung tâm trận Pháp Bay ra một đảo đường kính trăm dặm Quang minh thần quang cùng đại đảo thiên hoang ấm đối oanh cùng một chỗ Huyền nhất lập tức đánh ra Đảo thứ hai thần thông Đảo thứ ba thần thông Trong tinh không thần quang không ngừng băng diệt Không gian bị xé nước ra rất nhiều vết sách Vốn là như lâm đại địch Chổ khải trầm tính lại Nhưng lại ý thức được không thích hợp Quá ruột dị Huyền nhất làm sao lại lựa chọn cường công cái áp giới mà lại. Cũng quá dễ dàng đối phó một chút. Không giống trong truyền thuyết như vậy vô địch. Trương Nhược Trần không có nhìn cái áp giới tình hình chiến đấu. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú thiên đường giới trong giới. Trọng điểm khóa chặt quang minh thần điện. Tinh linh thần linh. Thương khâu các nơi. Thiên đường giới hộ giới trần pháp cường đại. Nhưng ngăn không được Trương Nhược Trần chân lý thần mục có thể vượt qua trên ước sẩm, nhìn thấy trong giới các loại cảnh tượng, có thể dùng vô cực thần đạo cảm ứng minh mông bên ngoài hư không thần lực ba động.